Ai? Nhìn không ra tới A Tiểu Hòa. Lưu Đại để sát vào Tô Hòa, hướng nàng nháy mắt vài cái, nói, thâm tàng bất lộ A Ngươi, cư nhiên có thể ở cái này đại tân sinh mỹ nữ bảng xếp hạng thượng bài thượng đệ tam. Tấm tắc? Sao có thể? Tô Hòa như như mày, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu xinh đẹp, có thể bước lên cái này cái gọi là đại tân sinh mỹ nữ bảng xếp hạng đệ tam danh, hơn nữa đương nàng nhìn đến kia bức ảnh thời điểm cảm giác được phi thường kinh ngạc trên ảnh chụp mặt nàng ăn mặc thứ bảy đi ra cửa thanh bình hội sở khi váy trắng lộ ra trắng như tuyết hai cái đùi tuy không dài nhưng tỷ lệ lại rất hảo cũng phi thường cân xứng trắng non xinh đẹp một đôi chân đang một đôi tế mang nạm toàn sườn núi dép lê tiểu xảo ngón chân đều lộ ra tới có vẻ phi thường tinh xảo nàng tóc là phi thường thuần túy màu đen dường như mặc niệm giống nhau lắng động lại nhàn nhạt mà hương có một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả trầm tĩnh hương vị. Phi dương tóc đen, nửa che nửa lộ lộ ra một trương tú mỹ nhu hòa sơn mặt, ngũ quan không tính là cỡ nào tính xảo, nhưng là tiến đến cùng nhau chính là làm người cảm thấy phi thường thanh tú mỹ lệ. Nay bức ảnh vừa vặn tìm được nàng trong lúc vô ý cười ra tới cái kia biểu tình, nếu là nói nàng ngũ quan chỉ là thanh tú mỹ lệ nói, như vậy đương nàng cười thời điểm, ánh mắt trời, tươi đẹp, sáng lạng, Hết thể tốt đẹp từ ngữ đều có thể phó chư ở nàng trên người, cả khuôn mặt dường như tức khắc liền tươi sống đi lên, kinh diễm trình độ thậm chí thắng qua phía trước liêu nhược tình kia bức ảnh. Đặc biệt là này bức ảnh ý cảnh, phi thường mỹ lệ, nàng phân dương tà váy, bay múa sợi tóc, còn có mặt mũi thượng kia kinh diễm đến làm người gần như hít thở không thông tươi cười. Này hết thẻ hết thẻ, cấu thành một bộ hoàn mỹ ý cảnh đồ. Không thể không nói. Kỳ thật tô hòa dung mạo cùng ngũ quan khoảng cách liêu nhược tinh vẫn là có một đại đoạn trinh lệnh. Liêu nhược tinh là thuộc về cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy đặc biệt kinh diễm cái loại này, nàng mỹ lệ, là thuộc về hùng hổ do người. Nhưng là tô hòa lại là thuộc về cái loại này dễ coi thanh tú hình, ánh mắt đầu tiên chỉ là cảm thấy rất thanh thuần sạch sẽ một cái nữ hài, nhưng là càng xem, liền sẽ càng cảm thấy nàng dung mạo thực thoải mái, làm người nhìn liền cảm thấy phi thường thích ý. Dường như mùa xuân một trận quất vào mặt thanh phong, mà đương nàng cười rộ lên thời điểm, cả người dường như liền nét mặt tỏa sáng giống nhau, đó là một loại cực hạn mỹ lệ, không bằng liêu nhược tinh diễm lệ hùng hổ doa người, lại tựa một dòng nước trong, chậm rãi xâm nhập nhân tâm. Nhìn đến này bức ảnh, tô hòa giật mình, liền bắt đầu nghi hoặc chính mình rốt cuộc là ở khi nào bị người chụp này bức ảnh. Bất quá bên người nàng lưu đại lại là xem ngây người, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chờ đến tô hòa bất đắc dĩ biểu môi, tiếp tục hướng phía dưới kéo động trang web, kia bức ảnh cũng chậm rãi biến mất ở lưu đại trong tầm mắt thời điểm, nàng mới xem như thật sự phục hồi tinh thần lại. Quá, quá xinh đẹp lưu đại vô vô bộ ngực, vừa mới nhìn đến tô hòa kia bức ảnh, nàng thế nhưng ở trong nháy mắt kia đều quên mất hô hấp. Đương nhiên, nàng tuyệt đối bảo đảm, chính mình là một nữ nhân bình thường, không có một chút bách hợp khuynh hướng, chỉ là... Này bức ảnh Trung Tô Hòa, cái loại này xâm nhập nhân tâm mỹ lệ, không phải chỉ nhằm vào nam tính, liền nữ tính cũng sẽ thâm giác chấn động. Lưu Đại trộm ngó ngó Tô Hòa sơn mặt, nhìn đến nàng đang ở chuyên chú mà nhìn trang web, trong lòng nhịn không được nói thầm, đều là hai cái đôi mắt một cái cái mũi, như thế nào này nữ nhi cười rộ lên liền như vậy đẹp đâu. Liền nàng đều mau bị mê hoặc. Nàng thực mau đem lực chú ý thả lại đến trang web mặt trên. Sau đó liền vừa rồi kia bức ảnh phía dưới văn tự, tiếp tục nhìn đi xuống, chỉ thấy mặt trên viết chính là No. Ba kinh diễm tươi cười nữ thần. Nói lên cái này mỹ nữ, lâu chủ liền không thể không để lúc trước gặp được vị này tươi mát tiểu mỹ nữ thời điểm tình huống. Ngày ấy lâu chủ mang theo đơn dù sao ở kinh đại các nơi du đảng, tuy rằng Thái Dương rất lớn, nhưng lâu chủ vâng chịu chuyên nghiệp tinh thần, vẫn là không có lùi bước, nơm nớp lo sợ mà tiếp tục công tác vẫn luôn vẫn duy trì lực chú ý tập trung. Đột nhiên, một vị mỹ nữ xông vào ta tầm mắt. Cái này mỹ nữ ăn mặc một thân váy trắng, rối tung màu đen đầu tóc, một khuôn mặt để mặt mục, bằng vào lâu chủ nhiều năm kinh diễm. Vị này tiểu mỹ nữ là tuyệt đối không có hóa trang, thậm chí là nói liền đế trang đều không có. Lâu chủ ở gặp gỡ nàng lúc sau, trộm tìm cơ hội đi để sát vào xem nàng, phát hiện nàng làn da thật là phi thường hảo ở hiện nay xã hội tuyệt đối có thể nói khó được a hảo đi hảo đi lâu chủ có điểm ai lâu kế tiếp tiếp tục lâu chủ ngấm lại đi tuy rằng này tiểu mỹ nữ không thể xưng là là cái gì giáo hoa cấp bậc nhưng cũng xem như tươi mát tú lệ hình cũng coi như là lâu chủ xì thai liền cầm lấy đơn phản chuẩn bị chiếu hạ vị này tiểu mỹ nữ ai biết lâu chủ đơn phản mới vừa mở ra vị này tiểu mỹ nữ đang xem xem di động lúc sau lại đột nhiên chạy lên dám lên cặp kia sườn núi dép lê chạy trốn bước đi như bay à liền lâu chủ đều cảm thấy xấu hổ lâu chủ liều mạng đuổi theo lúc sau lại phát hiện cái này tiểu mỹ nữ không biết khi nào nở nụ cười kia tươi cười kia tươi cười lâu chủ đã không biết thế nào dùng lời nói mà hình dung được nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tay mắt lanh lẹ anh dũng thần võ lâu chủ chảo chuẩn thời cơ chụp được nàng ảnh chụp Phát hiện này tiểu mỹ nữ thế nhưng so ý tưởng bên trong còn muốn ăn ảnh, đặc biệt là như vậy tùy ý chụp hình ảnh chụp, đều mỹ đến mạo pha hoa. Chỉ bằng như vậy một cái tươi cười, đã đủ để bài thượng đệ tam danh bảo tọa. Nếu không phải tiểu mỹ nữ không cười thời điểm, so với đệ nhất danh vị kia mỹ nữ kém như vậy một tí xíu, lâu chủ thật đúng là muốn đem nàng đặt ở đệ nhất vị ai? Ha ha! Tô hỏa Không tồi Nga! No! Ba mỹ nữ ha! Lưu Đại cười lớn vô vô tô hỏa bả vai. Tô hỏa lại không lớn để ý. Lúc này Lưu Đại cũng một lần nữa lấy về máy tính không chế quyền, đem thiệp tiếp tục nhìn đi xuống. Phía dưới còn có bảy vị mỹ nữ, cũng coi như là mỗi người mỗi vẻ, mà Lưu Đại cũng ở bảng thượng, xếp hạng ở no. Sáu vị này lâu chủ cho nàng định vị là cổ điển ưu nhã nữ thần. Nói thật, nếu gần xem bề ngoài nói, tô hỏa cũng không so này mặt sau bảy vị mỹ nữ đẹp đi nơi nào. Thậm chí còn muốn kém một bậc, nhưng cố tình chính là dựa vào như vậy một cái tươi cười, nàng lập tức tê tới rồi đệ tam danh vị trí đi lên. Cái này thiệp ở phát ra tới lúc sau, lập tức được đến rất nhiều hồi phục, trên cơ bản đều là đối này đó mỹ nữ đánh giá. Còn có người nói lâu chủ thật là tay già đời, tại hạ cũng thường xuyên ở các tân sinh lui tới địa phương lắc lư, phát hiện lâu chủ cái này xếp hạng thật đúng là tương đối đáng tin cậy. Tân sinh trung thật đúng là tìm không ra so các nàng càng xinh đẹp. Trong đó, có rất nhiều người đối lầu một liêu nhược tinh hồi phục cầu kết giao cầu tên khác hệ linh tinh thiệp. Đương nhiên, càng nhiều người đối đứng hàng đệ tam tô hòa tỏ vẻ đủ loại ý kiến. Người cười thiệt tình xinh đẹp. Ảnh chụp ý cảnh cũng phi thường hảo. Những cái đó cái gì mỹ đồ linh tinh so sánh với tới quả thực liền mực bạo. Tán đồng trên lầu. Dựa theo ta quan điểm tới xem. Này Mỹ nữ đủ để bài đến đệ nhất vị. Hừ, ta đảo không như vậy cảm thấy, chỉ là cười rộ lên đẹp thôi, lâu chủ không phải đều nói sao. Bản nhân diện mạo thiệt tình chẳng ra gì. Đồng ý, tươi cười đẹp không đại biểu hết thảy. Trên lầu đi tìm chết, đỉnh kinh diễm tươi cười nữ thần. Các bạn học, không cần làm những chuyện nhảm chán đó, làm cả nước tối cao học phủ kinh đại học tử chúng ta, hẳn là phải hảo hảo học tập, theo đuổi tiến bộ mà không phải cả ngày ở chỗ này thương lượng mỹ nữ, hy vọng những cái đó làm lơ cái này thiệp, làm nó chìm xuống đi. Trên lầu ép giám định hoàn tất. 1 1 1-0-0-8-6 Mặt sau rất lớn một bộ phận nhắn lại, đều là vì tô hòa mà nổ tung nổi, đại gia đối với tô hòa xếp hạng vị thứ 3 tư cách bên nào cũng cho là mình phải, tranh nhau tranh nhau, liền xảo đi lên. Sau đó, lặn xuống nước đã lâu lâu chủ rốt cuộc xuất hiện, Lại đem lão sinh mười đại mỹ nữ từng cái từng cái đã phát đi lên, mặt sau cùng nhắn lại đều là nói cái này xếp hạng phi thường quyền uy đáng tin cậy. Ở đã phát này lão sinh mười đại mỹ nữ lúc sau, lâu chủ lại nói, chính mình đang ở chuẩn bị xác nhập này mười đại mỹ nữ, thành tử kinh đại mười đại mỹ nữ chân chính ra lò, hoang nên đại gia tiến đến đầu phiếu. Phía dưới chính là tổng cộng 20 cái nữ sinh đầu phiếu, mới vừa qua nửa giờ cũng đã có vượt qua 100 người đối này tiến hành đầu phiếu. Bờ bờ ép trên diễn đàn thiệp nhiệt liệt vẫn là ở tiếp tục, bất quá Tô Hòa cũng lười đến xem đi xuống, nàng dùng chính mình trên máy tính khởi vong tới, mà Lưu Đại vẫn như cũ ngâm mình ở cái kia thiệp bên trong tiếp tục bắt quái. Kỳ thật, lúc này ở dạo kinh đại bờ bờ ép diễn đàn người chung, còn bao gồm Phó Hữu. Phó Hữu hôm nay đã không tính toán đi ra ngoài, hắn tuy rằng ở kinh đại đọc sách, cũng đã học năm ba. Nhưng là hắn lại hiếm khi sẽ đi trường học đi học, ngẫu nhiên tâm huyết dâng chảo có lẽ sẽ đi qua nhìn xem, dạo một vòng liền đi rồi, bởi vì hắn thái tử ra bối cảnh, trường học minh bạch lao sư cùng lãnh đạo nhóm, cũng mặc kệ nói cái gì, cũng coi như là nhậm phóng tự chạy. Hắn rời giường lúc sau, ăn qua cơm sáng, liền nằm ở sân phơi trên ghế nằm ôm máy tính lên mạng. Hắn thuận tay điểm vào kinh đại bbs diễn đàn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái kia bị đỉnh đến lửa nóng thiệp mỹ nữ hắn thấy được nhiều so cái gọi là kinh đại giáo hoa còn muốn xinh đẹp hắn cũng gặp qua bất quá hắn đối nữ sinh diện mạo cũng không phải quá chấp nhất bởi vì chính hắn cũng đã lớn lên cũng đủ xinh đẹp chỉ sợ rất ít có nữ so được với hắn bất quá hôm nay bởi vì nhàn chán hắn vẫn là điểm tiến cái này thiệp đi nhìn nhìn liêu nhược tinh phó hưu dương dương mi không nghĩ tới nhìn đến đệ nhất bức ảnh thế nhưng là người quen, nàng cũng ở kinh đại đọc sách, phó hữu biểu môi, sau đó liền không lớn để ý, bọn họ phó gia cùng liêu gia quan hệ khá tốt, phó hữu cũng nhận thức vị kia liêu gia thái tử gia, hai người quan hệ khá tốt, cũng coi như là bạn bè tốt, bất quá hắn nhưng thật ra cùng này liêu gia thái tử nữ không lớn quen thuộc, chỉ là biết có như vậy một người, hơn nữa ngẫu nhiên gặp qua vài lần thôi, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Tiếp tục nhìn đi xuống. Nhìn đến cái thứ hai mỹ nữ thời điểm, hắn khinh thường mà hừ một tiếng, sâu sắc mà nói một câu, thật là chỉnh không tồi a. Bằng hắn hỏa nhãn kim tinh, còn nhìn không ra tới này cái thứ hai mỹ nữ là thuần thiên nhiên vẫn là nhân công chế tạo. lười đến xem đi xuống, vốn dĩ muốn đem cái này thiếp đóng, bất quá hắn vẫn là ma xui quỷ khiến mà đi xuống lôi kéo. nay lôi kéo, nhìn đến đệ tam bức ảnh thời điểm, lại là chấn kinh rồi. Là nàng phó hưu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, cái này nữ sinh đúng là hắn ở lão ca phó mạc bên người gặp qua cái kia nữ sinh, Tô hỏa Không biết hai hôn thế mà vương thủ đoạn. Bất quá ngày đó nhìn đến nàng thời điểm, vì cái gì không có cảm thấy nàng có như vậy xinh đẹp đâu. Thật đúng là kỳ quái. Phó hưu ở trong lòng lẩm bẩm, trên tay lại chậm chạp không có động tác, ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở kia bức ảnh mặt trên, bất chi bất giác thế nhưng xem thất thần. Lên keng, Cửa đột nhiên truyền đến thang máy mở ra thanh âm. Phó hưu trụ địa phương là kinh thành cao cấp trung cư, mỗi một tầng lâu chỉ có một nhà hộ gia đình, từ dưới lầu vào thang máy lúc sau, soát nghiệp chủ tạm, thang máy đi lên mở ra chính là nhà hắn phòng khách. Cái này trung cư nơi vị trí cũng là hoàng kim đoạn đường, phó hưu ngồi ở trên ban công, bên cạnh chính là cửa sổ sắt đất, bên ngoài chính là từng mảnh từng mảnh cao ốc điệu điên, dưới lầu đường cái thượng chiếc xe như nước chảy, chờ đến ban đêm thời điểm, từ cái này ban công liền có thể nhìn đến gần nửa cái kinh thành ngọn đèn dầu huy hoàng cảnh đêm. Bất quá, phó hưu không phải một người ở nơi này, cùng hắn cùng nhau trụ, còn có hắn ca ca phó mạc, cũng cũng chỉ có bọn họ hai cái có cái này chung cư nghiệp chủ tạm. So với vững vàng ổn trọng phó mạc, phó hưu không hề nghi ngờ chính là một cái không sợ trời không sợ đất hồn thi ma vương từ nhỏ đến lớn liền không có nghe lời thời điểm. Bất quá hắn lại không phải cái loại này chân chính khiến người chán ghét ác hùng hài tử, Liên tính hắn luôn là gặp rắc rối, lại cũng có biện pháp làm những người đó đối hắn sinh không ra chán ghét chi tình, này cũng không thể không nói là phó hữu cao minh chỗ. Bọn họ mẫu thân lục tiêu kỳ thật càng yêu thích tiểu nhi tử phó hữu, mỗi khi phó hữu chui vào nàng trong lòng ngực ngọt ngào mà kêu mụ mụ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng chất đầy tươi cười. Liền tính Phó Hữu Xung lại đại họa, Lục Tiêu mạo lại đại hỏa, này trong nháy mắt cũng bị tối tắt, tâm đều tô nửa bên. Dân gia, Lục Tiêu cũng thật sự quản không được chính mình cái này tiểu nhi tử, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, cuối cùng phát hiện nguyên lai hắn chỉ sợ hai chính mình đại ca Phó Mạc thời điểm, không chút do dự liền đem hắn từ đưa ra thị trường đưa đến kinh thành, làm hắn đi theo ca ca Phó Mạc cùng nhau trụ. Phó Mạc hiện giờ đã thành niên, Tự nhiên là không thể lại ở Ngọc Tuyển Sơn trụ đi xuống, sớm tại 18 tuổi thời điểm, cũng đã dọn ra tới, vẫn luôn ở tại này bộ trung cư bên trong. Lúc này cửa phòng mở ra, không hề nghi ngờ, tất nhiên là hắn ca ca phó mạc đã trở lại. Hắn không phải đi đi làm đi sao? Phó hữu trong lòng nghi hoặc. Kỳ thật hắn lao ca phó mạc nói đến nghe lời, nhưng cũng có phản nghịch thời điểm, tỉ như nói lúc trước hắn tốt nghiệp đại học lúc sau. Trong nhà tất cả mọi người hy vọng hắn có thể làm chính trị, bởi vì Phó Mạc làm chính trị nói, tuyệt đối là một cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Nhưng là Phó Mạc lại cố tình không đồng ý, khăng khăng không muốn đi lên làm chính trị con đường, nghĩa vô phản cố mà tử thương. Lúc ấy cha mẹ đều thực tức giận, hỏi đến gia gia nơi đó thời điểm, gia gia cùng ngãi ngãi lại nói muốn Phó Mạc chính mình lựa chọn, cũng muốn tôn trọng hắn ý nguyện. Lão gia tử lão thái thái đều như vậy lên tiếng. Những người khác cũng không dám nói cái gì, cuối cùng chỉ có nhìn Phó Mạc đi lên tử thương con đường. Không thể không nói, Phó Mạc Phi thường có tử thương thiên phú. Từ lúc trước chính hắn tồn xuống dưới một bút 10 vạn đồng tiền lập nghiệp, trải qua một đoạn thời gian vận tắc lúc sau, lấy này số tiền thành công đánh vào tư bản thị trường. Lại bởi vì hắn chính xác cùng ánh mắt cùng quả quyết thủ đoạn, hắn giá trị con người nhanh chóng khổng lồ lên, hiện giờ đã trưởng thành vì quốc tế thượng một đại trùng tài chính. Cổ phần khống chế mười mấy gia công ty niêm yết, hơn nữa còn có được một ít mặt khác công ty cổ phần, thân gia đã có thượng chục tỷ. Bất quá bởi vì liên lụy tới chính sách, hắn cũng không có đứng ở trước đài, mà la ẩn với phía sau màn, trở thành một đại ẩn hình phú hảo. Điểm này hắn vận tắc đến phi thường hảo, vẫn luôn đều không có bại lộ. Hôm nay buổi sáng, hắn chính là đi công tác, tuy rằng hắn cũng không có đứng ở trước đài, nhưng là công ty đại phát triển. Vẫn là yêu cầu hắn đi tòa chấn. Bất quá bởi vì phó mạc thủ hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho nên hắn cũng không cần cỡ nào mệt nhọc, chỉ cần nắm chắc phương hướng đó là. Dựa theo dĩ vãng tới lời nói, phó mạc này vừa ra đi, là muốn buổi chiều mới có thể trở về, như thế nào sẽ sớm như vậy liền đã trở lại đâu. Phó hữu ngần người, liền ôm máy tính đứng lên, đi đến phòng khách, nhìn đến cửa đang ở đổi giày phó mạc, hỏi, ca. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Phó Mạc thay đổi giày đi vào tới, một bên nói, mẹ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tắt máy, nàng khiến cho ta lại đây nhìn xem. Ta lại không phải tiểu hải tử. Phó Hữu có chút bất mãn mà biểu môi. Mẹ là cho ngươi đi một chuyến đưa ra thị trường. Phó Mạc nói, nhìn nhìn trên tay hắn máy tính, ở lên mạng. Không ra đi. Ơn, không nghĩ đi ra ngoài, cho nên mới đem điện thoại đóng. Phó hưu nói, nhảy đến trên sofa ngồi xếp bằng ngồi xuống, thuận tay đem máy tính đặt ở chính mình trên đùi. Hắn ánh mắt ngó đến trước mặt kia Trương Tô Hòa ảnh chụp, liền tưởng đối Phó Mạc nói, "Ca, ta cho ngươi nói chuyện này nhi." "Cái gì?" Phó Mạc ở hắn đối diện ngồi xuống. Không biết vì cái gì, nhìn đến Phó Mạc mặt, hắn vốn dĩ tưởng nói Tô Hòa ảnh chụp sự tình, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Trong lòng càng là có một loại mạc danh cảm giác. Hình như là, hình như là tiểu hài tử có được một kiện đâu yếm món đồ chơi, lại không muốn cùng người chia sẻ, muốn đem nó giấu đi cảm giác, liền tính cái này đối tượng là hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất ca ca cũng không được. Nghĩ đến đây, phó hưu nhịn không được sửng suốt, chính mình bất quá mới cùng nàng gặp qua một mặt, vì cái gì lại sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này đương nhiên không có khả năng là hắn thích cái kia tô hòa, Nhưng loại cảm giác này chính là phi thường kỳ diệu. Người rốt cuộc muốn nói gì? Phó Mạc buông trong tay ác, kỳ quái mà nhìn Phó Hữu. Phó Hữu băng mà khép lại máy tính, hướng ca ca Phó Mạc lộ ra một cái sán lạn tươi cười, không có gì. Phó Mạc nhíu mày quét Phó Hữu liếc mắt một cái, lại không nói thêm cái gì. Mai phục đầu tiếp tục xem ác bên trong số liệu. Hôm nay buổi sáng ta lên quá sớm, ta hiện tại lại đi ngủ một lát. Phó Hữu nói xong. Liền chạy về chính mình phòng, đông mà đóng lại cửa phòng. Lên quá sớm. Phó Mạc càng thêm cảm thấy kỳ quái, hôm nay buổi sáng hắn 10 giờ chung mới rời đi, lúc ấy Phó Hữu đều còn không có lên, này cũng kêu thức dậy quá sớm. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Phó Hữu nhắm chặt cửa phòng, như cũng không rõ chính mình đệ đệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phó Hữu trở lại phòng lúc sau, một lần nữa mở ra laptop, hắn thuần thục mà kéo ra một cái chính mình biên soạn phần mềm sau đó bắt đầu ra quét kinh đại bờ bờ ép diễn đàn lỗ hổng. Ngay cả hắn thân mật nhất Kaka cũng không biết, phó hữu ngầm, thế nhưng sẽ là một thiên tài hacker. Hacker rơi xếp hạng đệ tam di, bởi vì đã từng có xâm lấn quá kinh đại bờ bờ ép diễn đàn ký lục, tuy rằng lần trước chỉ là nhảm chán cử chỉ, nhưng là phó hữu lại vẫn là để lại nó tin tức, cũng bởi vì có lần này trải qua, cho nên lúc này đây hắn cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã thông qua lỗ hổng thành công xâm lấn kinh đại bờ bờ ép diễn đàn. Nửa giờ lúc sau, cái kia mặt trên có tô hòa ảnh chụp thiệp ở nháy mắt bị hất rớt, đang ở đổi mới cái kia thiệp người thực mò phát hiện trang web vô pháp biểu hiện, mà người khác càng là tìm không tìm không đến cái này thiệp. Kinh đại nơi nào đó nam sinh ký túc xá, chính ôm máy tính loát ra loát nam sinh đột nhiên đã bị bạn cùng phòng của hắn từ đánh nhau kịch liệt chung kêu qua đi. Làm sao vậy? Hắn bất mãn hỏi. Ngươi thiệp như thế nào không thấy? A, Sao có thể? Nam sinh kêu sợ hãi, vội vàng rời khỏi trò chơi giao diện, sau đó mở ra bục mạc bên trong kinh đại bờ bờ ép diễn đàn, quả nhiên không có phát hiện chính mình thiệp. Phải biết rằng hắn này thiệp mấy ngày nay nhưng nhiệt liệt thật sự, liền không có rớt xuống chi đỉnh phía dưới đệ nhất vị trí quá. Hắn không chết tâm, lại bước lên chính mình hậu trường xem xét ký lục lại phát hiện căn bản là không có chính mình phát cái này thiệp ký lục, giống như hắn căn bản không có phát qua cái này thiệp dường như. Nếu không phải bờ bờ S trên diễn đàn có rất nhiều người đang hỏi cái kia thiệp như thế nào không có sự tình, chỉ sợ Nam Sinh liền phải thật sự cho rằng chính mình căn bản là không phát qua cái này thiệp. Sao lại thế này, Nam Sinh có điểm ngốc, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phản ứng không kịp rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Người này thiệp có phải hay không bị hack? Bạn cùng phòng của hắn nhắc nhở một câu, vốn dĩ chỉ là vô cơ suy đoán, lại trong lúc vô ý bại lộ chân tướng. Nam sinh tức khắc kêu to lên, ta khả năng thật sự bị hack. Hắn nhanh chóng luồn cuống tay chân mà phiên khởi chính mình máy tính tới, ở C bàn trung tìm kiếm chính mình dĩ vãng chuyên môn bảo tồn trường học các đại mỹ nữ ảnh chụp folder. Sau một lát, ngay đồng ký túc xá phía trên vang lên một trận thê lương cực có xuyên phá lực thét chói tai. Hắn folder hoàn toàn biến mất. Nay tự nhiên cũng là phó hưu kết tác, nếu xóa thiệp, hắn còn sẽ đem những cái đó ảnh chụp lưu tại những người đó trong máy tính sao. Kỳ thật không chỉ là cái kia nam sinh, sở hưu đem ảnh chụp bảo tồn xuống dưới người, đều phát hiện chính mình bảo tồn những cái đó kinh đại mỹ nữ ảnh chụp không thấy, hơn nữa dập nát đến phi thường hoàn toàn, hoàn toàn vô pháp khôi phục cái loại này. Nay chỉ là phó hưu làm một cái nho nhỏ virus hiện tại đã rửa sạch sở hưu ảnh chụp. Phó hưu ngắm lại vẫn là cảm thấy khó chịu, lại gọi điện thoại cấp người nào đó. Một ngày lúc sau, cái kia phát thiếp nam sinh máy ảnh phản xạ ống kính đơn cũng bị ném, cái này những cái đó ảnh chụp xem như hoàn toàn biến mất. Lần này tử, phó hưu mới xem như an tâm. Chính là, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn lại nháy mắt ngây ngẩn cả người, chính mình đây là đang làm cái gì. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ kỹ cái nguyên cớ tới, vì thế, Hắn khép lại máy tính, buồn bực mà nằm ở trên giường, hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy. Ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày, hắn vẫn là nhịn không được đem máy tính mở ra, từ chính mình chuyên môn làm mã hóa phô under bên trong, ngảy ra kia bức ảnh, mặt trên, tô hỏa lún đồng tiền như hoa. Nhìn đến này bức ảnh, bất tri bất giác, phó hưu trong lòng buồn bực toàn bộ tan thành mây khói. Hắn ôm máy tính hát hát mà nở nụ cười qua cơn mưa trời lại sáng đương nhiên nay một loạt sự tình phát sinh tô hỏa chính mình đều là không biết nàng ở thứ tư thời điểm đã rửa theo cùng đường lão tiên sinh ước định ngồi trên hắn tới cổng trường tiếp chính mình xe hướng về mục đích địa tây sơn khu biệt thự mà đi tới tìm tô hỏa chỉ có đường lão tiên sinh một cái triệu lao gia tử nghe nói bởi vì có việc cho nên ngày hôm qua liền ngồi phi cơ chạy về đưa ra thị trường đi mà đường lão tiên sinh lại vẫn là lưu tại nơi này. Một cái chính là vì Tô Hòa mua biệt thự sự tình, một cái khác chính là vì chính mình cháu gái sự tình. Đúng rồi, đường gia gia, ngươi điều tra kết quả thế nào? Trên xe, Tô Hòa hướng đường Lao Tiên Sinh hỏi. Nói đến chuyện này, đường Lao Tiên Sinh tức khắc mặt mày hớn hở lên, cái này cuối tuần nội ứng nên liền có thể ra kết quả, giúp ta điều tra người cũng nói cho ta, ngươi cái kia bạn cùng phòng sẽ là ta cháu gái khả năng tính rất cao. Lúc trước mang đi đường lao tiên sinh tiểu cháu gái đường như tuyết những cái đó bọn bắt cóc đang đảo vong trong quá trình, trên đường đi gặp tai họa bất ngờ, một đám người không thể hiểu được biến mất, lúc sau cảnh sát tiến hành rồi một loạt điều tra, đều không có phát hiện những người này nơi đi, những người này thật giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Cảnh sát căn cứ điểm này, suy đoán này đó bọn bắt cóc khả năng đều đã chết, đường lao tiên sinh tiểu cháu gái tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Bất quá đường lão tiên sinh nhưng vẫn không tin, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm. Mà hiện giờ bọn họ ở điều tra chung phát hiện, những cái đó bọn bắt cóc biến mất đại khái địa điểm, liền ở đường tuyết quê quán, cái kia hẻo lánh trong núi đường gia thôn phụ cận. Cho nên, đường lão tiên sinh cháu gái đường như tuyết sẽ xuất hiện ở nơi đó tỷ lệ phi thường cao. Hiện giờ bọn họ đã đến đường gia thôn đi điều tra, quá không được 2 ngày, liền sẽ biết chân chính kết quả đối này đã tìm kiếm chính mình tiểu cháu gái mười mấy năm đều không có cái gì kết quả đường lao tiên sinh tự nhiên là phi thường cao hứng như vậy cũng hảo tô hỏa cũng vì đường lao tiên sinh cảm thấy cao hứng ai tiểu hòa ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia đường tuyết là cái cái dạng gì người biết cái này nữ hải rất có khả năng chính là chính mình cháu gái thời điểm đường lao tiên sinh cũng nhịn không được quan tâm khởi nàng tới tô hỏa nghĩ nghĩ. Nói, đường tuyết là một cái thực nỗ lực người, nàng thành tích thực hảo, cầm trường học học đồng, ngày thường còn luôn là đi làm kiếm trước, vì giảm bớt gia đình gánh nặng. Dọc theo đường đi, hai người đều đang nói đường tuyết sự tình, ở Tô Hòa miêu tả trung, đường tuyết chính là một cái phi thường một mạc nỗ lực nữ hài, liền tính sinh hoạt đối nàng có rất nhiều không công bằng địa phương, nàng cũng không có bất luận cái gì hóa giận, trước sau kiên trì lạc quan sinh hoạt. nghe xong. Đường Lão Tiên Sinh thở dài, ai, mấy năm nay, ủy khuất đứa nhỏ này. Xe rốt cuộc vào tây sơn khu biệt thự, thực mô liền đến đường Lão Tiên Sinh vị kia bằng hưu trô ở phía trước. Chính là nơi này. Đường Lão Tiên Sinh cùng Tô Hòa xuống xe, chỉ vào này đống che dấu ở trong rừng biệt thự nói. Tô Hòa liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức liền thích nơi này. Cái này biệt thự nơi khu vực đều là độc lập biệt thự, biệt thự cùng biệt thự chi gian khoảng cách khá xa cho nên hoàn cảnh cũng tương đối ưu tĩnh. Đương nhiên, nơi này cũng có hoàn thiện an bảo thi thố, mỗi ngày đều có người tuần tra, hơn nữa nơi nơi đều trang bị có ca mạ giặc, bảo đảm 360 độ vô góc chết, nhân viên an ninh tùy thời theo dõi tình hình thực tế. Hơn nữa nơi này ra vào vốn dĩ liền kiểm tra đến thập phần nghiêm khắc, trừ bỏ nơi này hộ gia đình, người ngoài tiến vào nơi này, đều là yêu cầu một loạt kiểm tra. Phía trước bọn họ tiến vào thời điểm, Vẫn là đường lao tiên sinh vị này bằng hữu chào hỏi qua, cũng đều tiến hành rồi một loạt tinh mịn kiểm tra, chỉ hoãn một ít thời gian. Đến nỗi ở chỗ này, hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn an toàn vấn đề. Biệt thự bên ngoài đại cửa sắt đã mở ra, lúc này đã có một vị A-Z đã đi tới. Xin hỏi là đường lao tiên sinh cùng Tô Tiểu Thư đi, mời vào. A-Z đem hai người mang theo đi vào. nay dọc theo đường đi, Tô hỏa đều ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nơi này biệt thự phong cách thiết kế, đều là từ hộ gia đình chính mình quyết định, khai phá thương căn cứ hộ gia đình yêu cầu, ở nguyên nguyên lai cơ sở thượng tiến hành cải thiện, hơn nữa hết thảy đều là lấy hộ gia đình yêu thích là chủ. Phía trước liền nói quá, đường lao tiên sinh vị này bằng hữu là một cái tương đối truyền thống lao nhân, cho nên nơi này hoàn cảnh cũng là thuộc về cái loại này cổ kính cái loại này, tiểu tiêu nước chảy núi giả cây cối, thấp thoáng thành thú, hoàn cảnh phi thường u tĩnh xinh đẹp. 073 Tây Sơn biệt thự, dẫm lên hòn đá nhỏ phô thành lộ, thực mau liền đến biệt thự phía trước. Biệt thự vẻ ngoài phong cách hỗn hợp tiểu Trung Quốc cổ điển phong cách, màu trắng biệt thự thể thượng, phối hợp màu đỏ mái cong thiết kế, cảm giác phi thường xinh đẹp đại khí. Đây là một đống chỉ có hai tầng tiểu biệt thự, nhưng là chiếm địa diện tích khá lớn, cho nên chỉnh thể diện tích cũng là không nhỏ. Đây cũng là tiểu biệt thự. Tô Hoa Thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là nàng không biết chính là. Đường Lão Tiên Sinh làm một đại châu đáo tập đoàn người cầm lái, hắn ở cả nước các nơi bao gồm Hồng Kông, Đài Loan các nơi, có mười mấy căn biệt thự, nơi này mỗi một căn biệt thự giá cả cùng diện tích đều là này một căn biệt thự gấp hai trở lên. Cho nên đối với Đường Lão Tiên Sinh tới nói, này căn biệt thự đích xác xem như tiểu biệt thự. Ở cửa thay vừa rồi tiếp đãi bọn họ bảo mồ a di vì bọn họ chuẩn bị dép lê. Phòng trong trang hoàng cũng cơ bản là thiên hướng kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách. Gia cụ chờ đồ vật đều là tốt nhất gỗ lê vàng gia cụ, chỉ cần là xem này đó gia cụ, cũng đã giá cả xa xỉ. Vị tiêu aji đối bọn họ cười cười, hạ giọng nói, tiên sinh hiện tại ở thư phòng viết chữ, các ngươi cùng ta qua đi đi. Ở nàng dẫn rất hạ, tô hỏa cùng đường lao tiên sinh đi tới lầu một hành lang cuối thư phòng. Cái này thư phòng phi thường đại, chính diện xem qua đi đó là một phiến cửa sổ sắt đất, điểm này lại xem như mặt khác phong cách. Bất quá bức màn lựa chọn vẫn như cũ tương đối thiên hướng Trung Quốc phong. Từ cửa sổ sắt đất nhìn ra đi, chính là bên ngoài hoa viên, mặt sau còn có một cái lộ thiên bể bơi. Cửa sổ sắt đất hai bên, chính là từng mảnh cùng vách tường giống nhau cao kệ sách. Trên kệ sách bày một cái có thể hoạt động cây thang, mà trên kệ sách thư đều là bị lật xem quá, cũng không phải hoàn toàn mới mua tới giả vờ giả vịt. Bởi vì cái này thư phòng là thuộc về độc lập kết cấu. Lầu hai cũng không có này một khối không gian, cho nên cái này thư phòng điếu đỉnh rất cao, một cái cổ kính gỗ đàn đèn treo từ phía trên rũ xuống dưới. Sau đó cửa sổ sắt đất phía trước chính là một trường gỗ đàn án thư, mặt trên động tác nhất trí mà bày một loạt bức lông, từ lớn đến nhỏ đều có, chi chi đều là tinh phẩm. Án thư bên cạnh còn có một cái bác cổ giá, bác cổ giá mặt trên bày một ít đồ cổ dạng đồ vật, bất quá tô hòa liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết. Mấy thứ này bên trong, phần lớn đều là phòng phẩm, tốt nhất một kiện, bất quá là dân quốc thời kỳ đổ vợ, đều không lớn đăng giá. Đương nhiên, mấy thứ này bên trong cũng có chân chính bảo bối, đó chính là bị đặt ở trên cùng mấy phương nghiên mực. Này mấy phương nghiên mực đều tương đối cũ kỹ, tản ra cổ xưa khí chất, vừa thấy liền biết là tuyệt đối chân phẩm. Nhìn ra được tới, chúng nó chủ nhân cũng phi thường yêu quý chúng nó, thế nhưng sẽ trà lao chúng nó làm chúng nó vẫn duy trì nguyên do ánh sáng. Trong một góc, một chậu cao lớn hoa, tản ra nhàn nhạt tố hương. Chờ đến quan sát hoàn chỉnh cái thư phòng hoàn cảnh lúc sau, Tô Hòa ánh mắt mới rơi xuống kia án thư mặt sau lão nhân trên người. Lão nhân đầu tóc hoa râm, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, ăn mặc một thân thanh bố áo dài, dưới chân một đôi giày vải, cả người đều lộ ra một loại phần tử trí thức nho nhã hơi thở. Từ này lão nhân một thân khí độ tới xem liền có thể biết, này lão nhân tuyệt đối có thể nói một thế hệ đại nho. Lúc này hắn đang ở đường nghịch chính mình bút lông, xem ra là chuẩn bị muốn viết chữ, cho nên đường lão tiên sinh cùng tô hòa đều đứng ở một bên không nói gì, nín thở ngưng thần chờ đợi hắn động tác, mà phía trước dẫn bọn họ tiến vào vị kia a di lén lút rời đi. Lão nhân nhìn chằm chằm trên tay dính thủy bút lông, tinh tế điều chỉnh hồi lâu lúc sau, mới no chấm mực nước, để bút với phô tốt giấy tuyên thành phía trên. Hắn trầm hạ tâm tới, ánh mắt đảo qua trắng tinh giấy tuyên thành, thẳng đến định liệu trước lúc sau, mới quyết đoán mà múa bút mà xuống. Một câu, một lần là xong. Giang buồn vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả. Phi thường đại khí sinh đẹp tự thể, lưu sướng mà không mất sắc bén, lại có được chính mình độc đáo ý nhị, liền tính là tô hỏa xem ra cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Nhưng là tán thưởng về tán thưởng, tô hỏa vẫn là cảm thấy. Vị này Lao Nhân tự thể kém một chút cái gì? Hàng năm quan sát sư phụ Lâm Huyền Thanh tự thể nàng, ánh mắt không thể nghi ngờ đã cao tới rồi một loại cảnh giới, phải biết rằng Lâm Huyền Thanh thư pháp, tuyệt đối đã có thể nói đỉnh. Nếu hắn muốn nổi danh, lấy hắn công lực, chỉ cần dựa vào sách này pháp, liền có thể bị phủng vì đương đại vương hy chi. Chờ đến Lao Nhân viết xong, nữ mày nhìn chính mình viết xuống tự, Tô Hòa đột nhiên thở dài, thấp giọng nói một câu, đáng tiếc đường lao tiên sinh trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu đi đối này tô hòa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn rõ ràng chính mình cái này lão bằng hưu tính tình, ghét nhất chính là những cái đó không hiểu trang hiểu người ở chính mình trước mặt nói ra nói vào, tô hòa như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là sẽ làm lao hưu tâm sinh bất mãn. tô hòa lại không thèm để ý, thẳng tắp đối thượng vị kia viết chữ lão nhân ánh mắt, lão nhân cũng không có sinh khí, mà là buông mũi lông, trầm ngâm một chút nói, đáng tiếc vì cái gì? tô hỏa rối tay ngón tay điểm ở lão nhân trước mặt kia phó tự thượng ngươi tự thực hảo bản lĩnh cũng rất sâu nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất thứ gì? lão nhân thoáng động dung rất có hứng thú mà nhìn tô hỏa tô hỏa hàm chứa tươi cười tâm cảnh lão nhân giật mình nhìn tô hỏa chậm chạp không nói gì sau một lúc lâu lúc sau hắn mới thật dài thở dài ai ta tự xưng là thảnh thơi thảnh thơi nửa đời Lại vẫn như cụ không có thoát đi này hồng trần trói buộc, phóng không khai à, phóng không khai. Hắn ru mắt, âm thầm thở dài trong chốc lát. Lúc sau, mới ngẩng đầu đối tô hòa cùng đường lao tiên sinh nói, đi thôi, đi ra ngoài ngồi. Ba người cùng nhau đi đến phòng khách ngồi xuống. Vị kêu bảo mẫu A-Z cũng thực mau tặng tam ly trà đi lên. Ba người cũng không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là trước tinh tế phòng trà, chầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói chuyện. Lão Đường, đây là người nói vị kia muốn mua ta phòng ở tiểu cô nương." Vị kia lão nhân buông trong tay chén trà, mở miệng nói. "Đường Lão tiên sinh gật gật đầu, "Không sai, đây là Tô Hỏa." "Tiểu Hỏa, ngươi kêu vị này Hà gia gia là được." "Hà gia gia." Tô Hỏa đối với lão nhân hơi hơi gật đầu. "Ừ." Hà lão gia tử gật gật đầu. "Đột nhiên, Tô Hỏa mở miệng nói, "Hà gia gia, có một câu Ta không biết đường nói không lo nói. Cái gì? Nói đi. Hà lão gia tử nói nói, lại nhịn không được bật cười, người nha đầu này liền ta nhất đắc ý tự đều đến đánh giá đến xuất khẩu, còn có cái gì nói không nên lời. Tô Hòa cười cười, sau đó nói, "Hà gia gia, ngài có phải hay không ngẫu nhiên sẽ cảm thấy dễ táo dễ dợ, u thay như nước, khổ khổ nuốt làm, đêm không thể ngủ." Hà lão gia tử sướng suốt, nhưng không khỏi hỏi ra khẩu. Ngươi như thế nào biết? Đường Lão Tiên sinh cũng không nghĩ tới Tô Hòa sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nhưng hắn vẫn là cột lấy Tô Hòa giải thích nói, kỳ thật tiểu hòa chân chính chức nghiệp là một vị Trung Y Hiệp, Trung Y Hiệp Hà Lão gia tử thật sự rất khó tin tưởng như vậy ngoan ngoan thanh thuần một cái tiểu cô đương, thế nhưng sẽ là một cái Trung Y Hiệp vô luận thấy thế nào, hai người cũng liên hệ không đến cùng đi à? Nhưng là. Tô Hòa vừa rồi một phen lời nói lại là thật sự nói chuẩn hắn bệnh trạng, một chút đều không có lợi lạc, cho nên hắn cũng không thể không tin tưởng Tô Hòa thân phận thật sự kỳ thật là một vị trung ý ý sự thật. Tô Hòa không có vội vàng hướng đi hà Lão Gia Tử giải thích chính mình xuất xứ, mà là tiếp tục nói, ngài đây là gan kinh hỏa thịnh, khí hỏa thượng nghịch, cũng chính là nóng tính thượng viêm. Nàng lại dừng một chút, xem ra, Lão Gia Tử ngài vẫn luôn không có đem đấy lòng vấn đề đã thấy ra à. Hà lão gia tử kinh ngạc mà mở to hai mắt, "Tiểu Hòa, ngươi đây là gần nhìn một chút, liền biết ta bệnh trạng." "Này, đây là vọng khám." "Ừ, không sai. Nếu ngài tin tưởng ta nói, ta cũng có thể giúp ngài khám bắt mạch, xác nhận một chút ngài bệnh tình." Hà lão gia tử lại xua xua tay, "Không cần, ta tin tưởng ngươi. Ta thật là có căn bệnh, bất quá nhìn lâu như vậy, ăn không biết nhiều ít dược cũng đều không có chữa khỏi." Cho nên ta dứt khoát liền không trị, mặc kệ nó tự do. Ta giúp ngài trị đi, trị tận gốc là không có vấn đề. Tô Hỏa cười cong lên đôi mắt. Ngươi có thể? Hà lão gia từ lúc này xem như hoàn toàn chấn kinh rồi, cho hắn xem qua bệnh như vậy nhiều bác sĩ, có ai có thể như Tô Hỏa như vậy tự tin. Đương nhiên, ta đã học tập trung ý yả đã nhiều năm. Tô Hỏa nói, đứng lên, cũng từ trên người lấy ra một cái châm bao ta giúp ngài châm cứu một lần, sau đó lại cho ngài khai cái phương thuốc, như vậy ngài bệnh liền không có vấn đề. Hảo a, hảo a. Hà lão gia tử liên tục gật đầu, nếu có thể chưa khỏi nói, vậy thật tốt quá. Kỳ thật này gan bệnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nó trước sau rất khó chứa khỏi, vẫn luôn đều như ngạnh ở hầu, làm người cảm thấy cả người không thoải mái. Hà lão gia tử có này bệnh, cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá trừ bỏ hắn bên người chiếu cô hắn như vậy vài người, ai cũng không biết hắn còn có vấn đề này. Cho nên, muốn cho lão đường đem hắn bệnh nói cho cấp tô hỏa tự nhiên là không có khả năng. Như vậy, cũng cũng chỉ có một đáp án, đó chính là tô hỏa là nguyên liệu thật, là thật sự gần bằng vào hai mắt nhìn ra tới hắn bệnh. Như thế, liền đủ để chứng minh, tô hỏa cái này mặt ngoài thoạt nhìn rất là tuổi trẻ tiểu cô nương, trên thực tế, lại có được không tầm thường y hệ thuật. Chuyện này cũng không có gì khó mà tin được, rốt cuộc to như vậy Trung Quốc, xuất hiện mấy cái nghịch thiên thiên tài là thực bình thường sự tình, có lẽ này Tô Hòa chính là trong đó một cái đâu. Vì thế, Hà Lão Gia Tử lựa chọn tin tưởng Tô Hòa nói, quyết định tiếp thu nàng trị liệu. Kết quả, vốn là lại đây thương lượng biệt thự sự tình, trong ngáy mắt, lại biến thành Tô Hòa mở ra y đi thuật cơ hội. Tô Hòa cái này hành động, cũng không phải vì lấy lòng Hà Lão Gia Tử. Có thể cho hắn ở cái này biệt thự giá cả thượng cho chính mình ưu đãi một chút. Nàng cũng không phải một cái cỡ nào chú trọng tiền tài người, đa dụng mấy trăm vạn cùng thiếu dùng mấy trăm vạn đối nàng tới nói cũng không có quá lớn khác nhau. Nàng chân chính mục đích, thật sự chỉ là vì trị liệu hà lao gia tử cái này người bệnh. Hà lao gia tử bệnh, nàng từ lúc bắt đầu liền đã nhìn ra, hơn nữa hà lao gia tử bệnh vẫn là thuộc về tương đối nghiêm trọng cái loại này, nếu không có tô hòa trị liệu. Như vậy hắn tuyệt đối là sống không quá ba năm. Cái này gan bệnh liền sẽ tương tư hồ một tòa tiểu núi lửa, mai phục tại hắn trong cơ thể, không bùng nổ thời điểm còn không cảm thấy cái gì, nhưng một khi bùng nổ, kia đó là vô luận như thế nào cũng cứu lại sẽ không tới sự tình. Gặp được như vậy một cái nghiêm trọng người bệnh, Tô hỏa tự nhiên không thể cứ như vậy mặc kệ hắn, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ sư phụ Lâm Huyền Thanh dạy cho nàng, cái gọi là một cái ý nghĩa giả chức trách. Chính là cứu tử phụ thương Cho nên nàng mới có thể đối với Hà lao gia tử nói ra Nếu là nàng châm thuật phối hợp sinh linh chi khí nói Đích xác chỉ cần lúc này đây châm cứu Cùng với về sau mỗi ngày kiền trì ăn tô hòa cho hắn khai dự tề Một tháng trong vòng Tuyệt đối có thể hoàn hoàn toàn toàn trưa khỏi Hà lao gia tử bệnh Bất quá, Nếu là làm tô hòa lại vãn một tháng nhìn thấy vị này Hà lao gia tử Như vậy liền tính là tô hòa dùng ra cả người thủ đoạn cũng rất khó chân chính chữa khỏi hà Lão gia tử, nhiều nhất bất quá là vì hắn tục mệnh ba bốn năm thôi. Đương nhiên, nếu là sư phụ Lâm Huyền Thanh ra tay liền không nhất định, ở tô hòa xem ra, sư phụ Lâm Huyền Thanh vĩnh viễn đều là cái kia Diệu thủ hồi xuân, hóa hủ bại vì thần kỳ, hóa hết thể không có khả năng vì khả năng thần nhân. Tô hòa đương hà Lão gia tử lên lầu, sau đó nằm ở trên giường, giải khai thượng thân quần áo. Lúc này đường lao tiên sinh cũng theo lại đây, muốn chính mắt kiến thức kiến thức tô hòa y hệ thuật, rốt cuộc gì vãng chỉ là nghe được nàng nói như vậy, lại không có chân chính kiến thức đến nàng chân chính y hệ thuật. Hiện giờ có như vậy một cái cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trải qua một loạt xử lý lúc sau, tô hòa bắt đầu chính thức thi châm. Tay nàng phi thường ổn, hơn nữa động tác cũng thật mau, cơ hội là trong ngay mắt, hà lao ra tử trên người mấy đại huyệt vị đã bị Tô hỏa thân thủ rơi xuống châm. Chờ đến xác thực vị trí đều lạc thượng châm lúc sau, Tô hỏa mới dựa theo phía trước thi châm chính tự, theo thứ tự búng búng châm đuôi, tùy theo, từng đạo sinh linh chi khí thẩm thấu đi vào. Tô hỏa hiện giờ trong cơ thể sinh linh chi khí lại lớn mạnh không ít, cho nên lần này trị liệu cũng không có quá mức với hao phí nàng trong cơ thể sinh linh chi khí, chỉ là thoáng da ra mồ hôi, liền không có gì đáng ngại. Chính là Hà Lao ra tử lại vào lúc này, Cảm thấy thân thể của mình dường như mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra dường như, một loại nói không nên lời thoải mái cảm, làm hắn thở hắt ra. Cùng với khẩu khí này, châm tích ở trong thân thể hắn ác khí, cũng giống như bị tùy theo bài xuất, không còn có một chút phía trước hư trệ cảm. Chờ đến toàn bộ châm cứu kết thúc lúc sau, Hà lao ra tử còn có chút buồn bã, kia cảm giác thật là quá thoải mái, nếu thời gian có thể trường một chút thì tốt rồi. Như vậy một chút Làm hắn cảm thấy hình như là cả người đều tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, không còn có trước kia cảm giác. Không cần kiểm tra, thân thể của mình Hà Lão Gia tử biết được nhất rõ ràng. Hắn minh bạch, chính mình bệnh tuyệt đối được đến thực tốt trị liệu. Trước kia hắn ăn như vậy nhiều dược, nhìn như vậy nhiều chuyên gia, cũng không có như vậy một lần hữu dụng. Tiểu Hòa, ngươi y lì thuật, quả nhiên cao minh. Hà Lão Gia tử tấm tắc khen ngợi. Càng nhiều nói liền nói không ra, không phải bởi vì không nghĩ nói, mà là bởi vì thật sự không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá muốn như thế nào báo đáp, hà lao gia tử cũng đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Tô hỏa cười cười, cũng không có bởi vì hà lao gia tử khích lệ liền kiêu ngạo, đối với điểm này, nàng vẫn luôn đều bảo trì tương đối tốt đẹp tâm thái. Ta lại cho ngài khai cái phương thuốc, ngài ăn thượng một tháng, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn hảo. Kia thật thật thật tốt quá. Lúc này, hà Lão gia tử đã là đối tô hòa nói tin tưởng không nghi ngờ. Nay một phen hà Lão gia tử trị liệu, đường lao tiên sinh xem ở trong mắt, cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn giao hữu cực quảng, trong đó liền có bạn tốt đúng là chứ danh chung ý đại sư, hắn cũng xem qua những cái đó bạn tốt trị liệu thủ đoạn. Nhưng hắn làm một cái đối ý thì thuật rốt đặc cán mai người đứng xem xem ra, đều đã phân rõ sở ai càng thêm cao minh, mặt khác. Cũng liền càng không cần phải nói. Chỉ là không nghĩ tới, tô hòa này còn tuổi nhỏ, liền đã có như thế thành tựu, quả nhiên là Giang Sơn Đại có tài người ra A. Bất quá, hắn cũng không có quên mất đem tô hòa kéo đến một bên, tiểu hòa A, lần sau đừng quên cũng giúp đường gia gia xem một chút A. Chỉ cần là người, sẽ không sợ chết, đường lao tiên sinh tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng hắn định kỳ đều sẽ đi kiểm tra thân thể, nhưng làm một cái chân chính thần y để đến xem cũng không có chỗ hỏng không phải. Tô Hỏa cười khanh khách mà đồng ý, lại cũng không quên khoan đường lao tiên sinh tâm, đường ra ra ngài yên tâm, ta vọng khám vẫn là thực chuẩn, ta nhìn ra được tới, ngài mặt mày hường hào, màu da hường luận, thân thể thực khỏe mạnh, là không có gì bệnh nặng. Ha ha, vậy thật tốt quá. Lại nhiều tiền, cũng so bất quá một cái khỏe mạnh thân thể, càng đừng nói là hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận tử vong thời điểm cho nên đường lão tiên sinh cười đến phi thường vui vẻ, miệng hợp đều khép không được. kế tiếp ba người đi xuống lầu, cũng coi như là bắt đầu chính thức nói này căn biệt thự sự tình. tiểu hoa mặt khắc cũng không nói nhiều, người cấp ra gia, gia trị bệnh, gia gia phi thường cảm kích người, cho nên này căn biệt thự, ngươi 1.500 vạn liền cầm đi đi. trong nhà trừ bỏ ta một cái đồ vật, mặt khắc gia cụ ta đều sẽ không dọn đi, gia gia còn có một chiếc ta ngày thường đi ra ngoài ngồi xe. Cùng một chiếc ta tôn tử mua ném ở chỗ này xe thể thao, cũng cùng nhau sang tên cho ngươi đi, đúng rồi, cho ta công tác có một vị tài xế, hai cái bảo tiêu, còn có vừa mới các ngươi nhìn đến vị kia vương gì. Bọn họ đều là đi theo ta bên người thật nhiều năm người, bất quá lần này ta rời đi cũng sẽ không mang đi bọn họ, vốn dĩ ta còn cảm thấy rất thực xin lỗi bọn họ, hiện tại nếu làm cho bọn họ đi theo ngươi nói, cũng coi như là hiểu rõ ta tâm nguyện. Hà Lão gia tử phi thường sảng khoái, không màng tô hòa phản đối, trực tiếp liền đánh nhịp. Này bộ biệt thự liền không nói, liền dựa theo này Tây Sơn khu biệt thự tức đất tức vàng vị trí, bao nhiêu người cầm một sắp một sắp tiền giấy đều mua không được phòng ở hảo đoạn đường. Hơn nữa ở nơi này người, phần lớn là chút quyền quý, này lại vì Tây Sơn khu biệt thự gia tăng rồi một ít lợi thế, cho nên chọn bộ biệt thự xuống dưới, 2.500 nhiều vạn là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Hơn nữa, này vẫn là chỉ là mau phôi phòng. Nếu hơn nữa trang hoàng, còn có trong nhà kia bộ giá trị xa xỉ tốt nhất gỗ lê vàng gia cụ, chọn bộ xuống dưới, không có 5-600 vạn là tuyệt đối ra không được hiệu quả. Còn có ga ra xe, tô hỏa vừa lúc yêu cầu giúp đỡ. Này hết thầy hết thầy, hà lao gia tử đều trợ giúp nàng. Toàn bộ xuống dưới tuyệt đối vượt qua 3.000 vạn biệt thự, thế nhưng bị hà lao gia tử một câu sảng khoái mà xóa một nửa nhiều. Điểm này, tuyệt đối xem như khẳng khái. Tô Hòa đáp ứng xuống dưới, cũng không có quá mức với thoái thác, nếu thoái thác đến quá mức, đó chính là làm tiêu. Cho nên, dựa theo Tô Hòa tính cách, nàng phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên, làm hồi báo, Tô Hòa cũng thừa cái này nhàn rỗi cơ hội cấp hai vị lao ra tử hảo hảo nói giảng dưỡng sinh chi đạo. Này đó dưỡng sinh chi đạo cũng không phải bên ngoài lạ đường cái cái gọi là trung ý gì hả dưỡng sinh chi đạo, mà là tô hòa sư phụ Lâm Huyền thành nói chấp trưởng quỷ y hề môn, truyền thừa vô số năm chân quý tư liệu, này đó dưỡng sinh chi đạo, phần lớn đều là cổ đại cung đình đế vương nhóm sở sử dụng, quyết tuyệt tuyệt đối đối là trải qua vô số lần lặp lại thí nghiệm, hơn nữa chân thật hữu hiệu. Đường lao tiên sinh cùng hà lao gia tử tự nhiên là nghe được mùi ngon. Giảng quá này đó dưỡng sinh chi đạo lúc sau, tô hòa cùng đường lao tiên sinh liền lưu lại ăn bữa cơm, tô hòa ăn vị kia vương gì làm đồ ăn, cảm giác phi thường hảo, tuy rằng không nói là cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng lại có một loại da ấm áp hương vị. 074 sâu nữ Ăn cơm xong lúc sau, hà lao gia tử liền lấy ra hợp đồng, này kỳ thật là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, bất qua ở đối mặt tô hòa thời điểm, sửa chữa mặt trên một ít điều lệ. Tới Nhìn kỹ một chút đi." Hà lão gia tử đem hợp đồng đặt ở Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa cười cười, trực tiếp cầm lấy bút, không cần. Sau đó, nàng trực tiếp ở phía sau ký xuống tên của mình. Hà lão gia tử cười ha ha, phi thường thưởng thức Tô Hòa sảng khoái, cái này cuối tuần phía trước, ta sẽ đem cái này phòng ở đăng ra tới, đến lúc đó tiểu Hòa ngươi liền có thể lại đây ở. Tô Hòa nghe ngôn sừng sút, kỳ thật Hà gia gia ngài không cần cứ như vậy cấp. Dù sao ta hiện tại ở tại trường học, không vội mà dọn tiến nơi này, ngài khi nào tưởng dọn đều thành. Không cần không cần, Phong ở chuyện này hiểu rõ, ta cũng tưởng trước tiên một chút đi, ta nhi tử thúc dục ta thật nhiều lần. Hà lao gia tử không để bụng mà xua xua tay. Kia! hảo đi! Tô Hòa bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng thực mô lấy ra di động, muốn hà lao gia tử thẻ ngân hàng tài khoản. Sau đó dùng di động ngân hàng trực tiếp đem 1.500 vạn cấp chuyển qua. Hảo, tiền thu được, này phòng ở đã có thể về người lạc. Tâm tắc, hiện tại ta đã có thể trở thành ở nhờ ở chỗ này người ngoài lạc. Hà Lao ra tử cười tủm tỉm mà tự mình treo gẹo nói. Không bao lâu, Tô Hòa liền cùng đường Lao Tiên sinh cùng nhau rời đi. Tô Hòa về tới phòng ngủ, đi vào, vừa vặn đụng phải từ bên trong ra tới đường tuyết. Đường. Đường tuyết. Ngươi như thế nào lạp? Tô Hòa trinh lăng mà nhìn đường tuyết sưng đỏ đôi mắt. Đường tuyết buộc chặt ôm trong lòng ngực một đại sấp thư tay. Không. Không có gì. Sau đó, nàng trực tiếp từ Tô Hòa bên người khe hở chui qua đi, trốn cũng dường như rời đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Hòa nhìn đường tuyết bóng dáng, vẫn luôn biến mất ở hàng hiên kia đoan. Nàng đẩy cửa ra đi vào, vừa mới ta nhìn đến đường tuyết giống như khóc. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào a? Lúc này Lưu Đại ngồi ở án thư trước máy tính, nhìn đến Tô Hòa trở về, không cấm thở dài, ta cũng không nghĩ tới như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái thiệp, lại còn có liền như vậy xảo, vừa vặn bị đường tuyết cấp thấy. Cái gì thiệp? Lưu Đại chỉ chỉ chính mình trước mặt máy tính, nhạc, chính là cái này. Tô Hòa đem bao bao phóng tới một bên, lập tức ngồi xuống Lưu Đại bên cạnh. Thiệp đê mục là dần bạo vườn trường đại tân sinh cùng lão sinh mười đại xấu nữ thiệp một mở đầu liền nói phía trước cái kia phi thường lửa nóng đại tân sinh mỹ nữ thiệp bị hacker xóa rất sự tình hắn còn thuận tiện bạo nói chính mình trong máy tính mặt sở hữu mỹ nữ ảnh chụp đều bị đen không thấy đối này tỏ vẻ phi thường phẫn nộ hắn cái kia thiệp bị xóa lạp tô hỏa còn không biết phát hiện chuyện này đúng vậy nói lên vấn đề này lưu đại tức khắc một bộ hữu khí vô lực biểu tình Ta đem qua lại đi xem thời điểm, liền tìm không đến cái kia thiệp, hơn nữa phía trước ta bảo tồn xuống dưới ảnh chụp cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, không biết là vị nào hắc cơ đại thần ra tay, ai ai ai. Đáng tiếc ca, đáng tiếc ca. Tô hỏa không màng thở ngắn than dài lưu đại, tiếp tục đem thiệp nhìn đi xuống. Kế tiếp, vị này lâu chủ nói. Lâu chủ phẫn nộ chi hỏa vô pháp phát tiết, không chỉ có đau lòng với chính mình cực cực khổ khổ sửa sang lại ra tới. Hơn nữa mãn hàm ta đầy ngập nhiệt huyết thiệp bị người xóa rớt. Hơn nữa phẫn nộ ta cất chứa nhiều năm Mỹ nữ ảnh chụp nhóm thế nhưng toàn bộ biến mất. Đối này, ta vô pháp phát tác, liền quyết định đã phát như vậy một cái thiệp. Cái gọi là có Mỹ nữ địa phương, liền nhất định sẽ có xấu nữ. Đừng hỏi ta những lời này là từ đâu nghe được. Bởi vì ta cũng không biết. Lâu chủ thẩm Mỹ trình độ rất cao, nhưng đã từng xuất phát từ một loại giỡn chơi cảm xúc cũng chụp được lâu chủ trong mắt cho rằng xấu đến không thể lại xấu nữ sinh ảnh chụp. bất quá chỉ là đặt ở nơi đó, ngẫu nhiên lấy ra tới giải trí một chút. không nghĩ tới trời giáng tai họa bất ngờ, mất đi sở hữu mỹ nữ ảnh chụp ta. thế nhưng chỉ còn lại có này đó xấu nữ ảnh chụp. cho nên hiện tại ta lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ một chút. trong lòng ta vườn trường mười đại xấu nữ, đại tân sinh cùng lao sinh đại tờ cờ. Trước hết kiểm kê chính là đại tân sinh xấu nữ, trong đó này đó nữ sinh tuyệt đối có thể xưng được với là xấu nữ tiêu chuẩn, lâu chủ cũng là hết sức nói móc chi từ phun tảo những người này, giống như lớn lên xấu sẽ có cái gì đó thiên đại tội lỗi giống nhau. Không thể không nói, vị này lâu chủ dùng từ không khỏi quá ác độc một ít. Đại khái là bởi vì chính mình đấy lòng phẫn nộ vô pháp phát tiết, liền lựa chọn như vậy một cái phương thức, đem chính mình thống khổ chuyển rời đến người khác trên người. Nhưng là, hắn tự hồ không nghĩ tới cái này phương thức sẽ xúc phạm tới bao nhiêu người. Chính hắn cuối cùng trong lòng là thoải mái, nhưng là những cái đó bị hắn lấy ra tới bình luận quá các nữ sinh đâu. Thì như, đường tuyết chính là trong đó một cái. Đại tân sinh mời đại xấu nữ, đường tuyết thế nhưng liền chiếm trong đó một cái. Nàng thượng bảng lý do còn lại là, quê mùa, hơn nữa là thiên nga trung vịt con xấu xí. Vị này lâu chủ dùng từ là. Ngày đó nhìn thấy vị này mỹ nữ thời điểm, liền không cấm làm ta giật cả mình. Này trang điểm, là thành hương kết hợp bộ tới đi. Chúng ta thiên triều dân quê dân đều đã chạy về phía tân thời đại, vị này mỹ nữ cảm tình còn ở thời đại cũ A. Không thể không nói, thật là quê mùa đến không biện pháp, đặc biệt là nàng kia phó hắc không đôi mắt, mang lên lúc sau toàn bộ mặt liền cùng bình chết, quả thực chính là sống sờ sờ phi thiên tiểu nữ cảnh A. kia đầy đầu đầy cổ đầu đầu không có một chút thần thái mắt cá chết, vĩnh viễn đều là lộn xộn bánh quai treo biển, còn có kia một thân không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung quần áo. Ta tưởng nói, tỷ tỷ, người thắng. bất quá, phía trước chỉ là cái thứ nhất lý do, cái thứ hai lý do chính là trải qua lâu chủ dốc lòng điều tra, phát hiện phía trước lâu chủ phát cũ thiệp bên trong lại bi thương một lần gờ tơ. nhìn đến cái này thiệp lúc sau. Tô hỏa cuối cùng là biết đường tuyết vì cái gì sẽ khóc, cũng sẽ cái gì sẽ chạy ra. Bất luận cái gì một người nữ sinh, đều không thể không thèm để ý chính mình dung mạo. Hơn nữa đại gia cái này tuổi, đúng là nhất để ý người khác đối chính mình cái nhìn thời điểm. Vốn dĩ sinh hoạt đến phi thường nỗ lực khắc khổ đường tuyết, thế nhưng tao ngộ đến ác độc như vậy phun tào, càng là đem nàng nói được không đáng một đồng, hơn nữa vẫn là ở các nàng này ba cái bạn cùng phòng phụ trợ hạ. Đường tuyết Này đến có bao nhiêu thương tâm. Tô Hòa nhìn đến cái này thiệp mặt trên đường tuyết ảnh trụ, không khỏi ngây người. Đường tuyết ôm thư chạy ra đi lúc sau. Cái thứ nhất phản ứng chính là muốn đi thư viện. Đối với nàng tới nói, thư viện chính là một phương tịnh thổ. Trung quanh yên tĩnh là nàng nhất hưởng thụ hoàn cảnh. Vào nơi này, nàng thật giống như là trên đất bằng sắp khô cạn con cá về tới trong nước giống nhau. Phi thường thích dĩ thoải mái. Nhưng là, dĩ vãng này cũng không có dài hơn lộ. Hôm nay đối với nàng tới nói, lại hình như là dài lâu đến đi cũng đi không xong giống nhau. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được chung quanh người truyền đến khác thường ánh mắt, bọn họ khe khẽ nói nhỏ giống như liền ở chính mình bên hai. Nhìn đến không có, chính là nàng. Nga nga, có phải hay không cái kia thiệp bên trong xấu nữ a? Ha ha, Thanh Hương kết hợp bộ tới. Thật đúng là giống ai, cũng trách không được sẽ thượng bằng đâu. Cũng không biết những lời này có phải hay không thật sự từ những cái đó đi qua bên người nàng mọi người trong miệng truyền ra tới. Vẫn là đường tuyết chính mình kinh hoàng sợ hai dưới phòng đoán. Nhưng là duy nhất một chút có thể xác định chính là, đó chính là đường tuyết sắp bị những người này thành em bức điên rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng con không phải là ăn mặc khó coi sao? Nàng con không phải là lớn lên khó coi sao? Người cùng người chi gian không nên đều giống nhau sao? Nàng vì cái gì muốn thừa nhận này đó khác thường ánh mắt. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng không ngừng mà dưới đáy lòng chất vấn chính mình, bên hai ong ong thanh càng lúc càng lớn, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. sau đó nàng nằm liệt ngồi dưới đất, trong tay ôm thư sái đầy đất. Nhưng là đường tuyết lại rốt cuộc không có sức lực bò dậy, nàng ngồi dưới đất, cuộn lên thân mình, đôi tay gắt gao ôm chính mình đầu. Không cần. Nàng không cần nghe những lời này đó. Ngươi là Tô Hòa bạn cùng phòng đi. Một cái thanh lãnh lại cực kỳ dễ nghe thanh âm truyền tiến nàng trong tai. Thanh âm này có chút quen thuộc, đã từng ở đường tuyết trong trí nhớ thật sâu tồn tại quá. Đường tuyết ngơ ngác mà ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái nói quen thuộc cũng không tính quen thuộc, nói xa lạ càng không tính xa lạ người, phó mạc. Phó mạc hôm nay vốn là tới tìm Tô Hòa, hắn cấp Tô Hòa đánh rất nhiều điện thoại, lại phát hiện Tô Hòa điện thoại tắt máy, hắn không thể không trực tiếp vào trường học. Hướng tới Tô Hỏa phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi, An Mặc cắt may tinh xảo sang quý tây trang hắn, bởi vì toàn thân lộ ra thượng vị giả tôn quý khí độ, đưa tới không ít học sinh chú mục, vô luận nam nữ. Bất quá phó mặc lại không lớn để ý, lập tức hướng tới mục đích của chính mình mà mà đi. Hắn đi đến trên đường thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, hắn ở phía trước thấy được một cái giống như đã từng quen biết người. Người này Tựa hồ là Tô Hòa bạn cùng phòng. Phó Mạc tuy rằng biết Tô Hòa phòng ngủ lâu vị trí, lại không biết Tô Hòa ký túc xá hào, liền không thể không dừng lại bước chân, chuẩn bị đi hỏi nữ hải kia, Tô Hòa phòng ngủ hào là nhiều ít. Ai biết, nữ hải kia đột nhiên sắc mặt trở nên kỳ quái lên, sau đó liền dùng không hề tiêu cự kinh hoàng ánh mắt đánh giá chung quanh, đột nhiên nàng gắt gao cắn môi, sau đó liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ôm chính mình chân, cuộn tròn lên Phó Mạc cũng không có quá nhiều tâm tư đi suy xét cái này, nữ hài tử vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái biểu hiện, hắn không có dừng lại bước chân, đi tới nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình, "Ngươi là Tô Hòa bạn cùng phòng đi." Đường Tuyết ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn đến Phó Mạc, không cấm sững sốt, ánh mắt bất lực mê mang, lại ở nhìn đến hắn nháy mắt, nhiều tim mong đợi. Phó Mạc không có không để ý cái này nữ hài cảm xúc, Thấy nàng thật lâu không có trả lời chính mình, tức khắc có chút không kiên nhẫn, bất quá ngữ khí thái độ vẫn là bảo trì tốt đẹp giáo dưỡng cùng phong độ, "Xin hỏi, ngươi là Tô Hòa bạn cùng phòng sao?" "A." "A, đúng vậy, không sai đường tuyết cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng mà trả lời nói, "Không bảy năm tặng cho ngươi. Ta có việc tìm Tô Hòa, nhưng là không biết nàng phòng ngủ hào, có thể phiền toái ngươi dẫn ta đi sao?" Phó Mạc ngữ khí thập phần khách khí, nhưng là lại cũng lanh đạm mà xa cách nhưng là đường tuyết lại có chút thụ sùn nhược kinh nàng không cấm nhanh hơn tim đập đỏ lên lỗ thay ở sợi tóc che đậy hạ không có hiển lộ ra tới mà trên mặt nàng làn da có chút ngăm đen cho nên liền tính xuất hiện một chút đỏ ửng cũng nhìn không ra tới nói nữa phó mạc tuy rằng là ở cùng đường tuyết nói chuyện nhưng trên thực tế hắn lực chú ý căn bản là không có đặt ở này đường tuyết trên người đường tuyết chỉ nghe được đến phó mạc trong giọng nói khách khí Đây là lần đầu tiên có như vậy Tuấn Mỹ Nam tử dùng loại này ngựa khí cùng nàng nói chuyện, nàng như thế nào có thể không thụ sủng nhược kinh đâu? Bất quá Đường Tuyết vẫn là chưa quên phó mạc vấn đề, nàng vội vàng từ trên mặt đất bò lên, sau đó nhặt lên chính mình rơi dụng đầy đất thư, ngẩng đầu nhìn phó mạc, ngựa khí có chút vội vàng, nói chuyện lại nhịn không được đánh nói lấp, hảo, tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề, nghe được chính mình phun từ không rõ lời nói. Đường Tuyết Quả thực hận không thể cắn rất chính mình đầu lưỡi, nàng là lần đầu tiên như vậy thống hận chính mình nhập yếu đuối cùng nhát gan, cư nhiên liền cái lời nói đều nói không rõ, vì cái gì nàng liền không thể tự nhiên hào phóng mà cười cười, biểu hiện ra không giống nhau tư thái đâu. Không khỏi, nàng nhớ tới trong phòng ngủ kia ba vị bạn cùng phòng, dùng lập tức nhất lưu hành từ ngữ tới hình dung các nàng, có lẽ chính là Bạch Phú Mỹ đi, cách nói năng ưu nhã đại khí, cử chỉ bình tĩnh. Diện mạo xinh đẹp mỹ lệ, ăn mặc chú ý phong cách tây, ngay cả dùng đồ vật cũng không một không là tốt nhất. Các nàng giống như là mỹ lệ thiên nga trắng, phụ trợ đến nàng này chỉ vịt con xấu xí càng thêm hèn mọn nhỏ bé. Nghĩ đến đây, đường tuyết mất mát mà cúi đầu, có lẽ, nàng định viên chỉ có thể làm cái này quê mùa vịt con xấu xí. Còn không đi. Đã đi ra vài bước phó mạc dừng lại bước chân, giữa mày nhiễm nhàn nhạt không kiên nhẫn cảm ơn liếc vẫn như cũ tại chỗ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung đường tuyết đường tuyết kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu chót mũi đều nhịn không được toát ra hãn. đối thực xin lỗi tới tới nang ung thương, vội vàng chạy chậm đuổi kịp phó mạc phó mạc tiếp tục đi nhanh hướng tới phía trước đi tới hắn bộ dáng tự nhiên không cần phải nói an mặc khảo cứu hơn nữa cực có phẩm vị giơ tay nhấc chân đều có một loại đại khí thông dung quý khí phạm nhi Sống thoát thoát nữ tính nhóm cảm nhận trung vương tử. Không, có lẽ hẳn là quốc vương, hán quý khí cùng bá đạo, đã siêu việt vương tử phạm chủ. Nhưng là đi theo phó mạc phía sau đường tuyết đâu. Suốt một cái quê mùa vịt con xấu xí, cùng phó mạc đối lập dưới, loại cảm giác này càng thêm mấy liệt, nàng hèn mọn, dường như thấp tới rồi bụi đất. Trung quanh không ít trải qua nữ sinh, đột nhiên nhìn đến như vậy một người nam nhân, tự nhiên là sinh ra một kia khác tâm tư. Nhưng là lại phát hiện như vậy tôn quý mà không thể nói nam nhân bên người, thế nhưng xuất hiện một cái thập phần chướng mắt vịt con xấu xí, nhìn về phía Đường Tuyết ánh mắt không cấm lại nhiều vài phần chán ghét. Không ít nữ sinh còn ở bên kia khẽ khẽ nói nhỏ, đối với Đường Tuyết chỉ chỉ trò trò, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là bởi vì người nói chuyện quá nhiều, cho nên không ít đánh giá cũng coi như là truyền vào Đường Tuyết trong tai. Đường Tuyết không cấm buộc chặt ôm trong lòng Lục Thư tự tay, tối đầu Gắt gao cắn chính mình ngồi dưới. Cách trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía gần nhanh chính mình nửa bước phó mạc sờn mặt. Gương mặt kia, tuấn mỹ vô trù, dường như đao tức giống nhau, góc cạnh rõ ràng, cũng mang theo một kia người sống chớ gần lạnh băng. Cặp kia tối tâm trong mắt, láng động lại lộn lây tinh quang, dường như thâm thúy hát động, có thể hấp thu thế gian hết thảy. Nhìn đến như vậy hắn, đường tuyết tâm mạc danh mà láng động lại xuống dưới, dường như, có hắn tại bên người. Cái gì khó khăn đều không phải khó khăn giống nhau, cứ việc, người này căn bản không thuộc về chính mình. Nhiều năm trước tới nay nghèo khổ sinh hoạt làm đường tuyết thật sâu minh bạch, người với người chi gian trên lệch có bao nhiêu đại, đường tuyết tuy rằng phi thường nội hướng, nhưng là nàng nhìn ra được tới người khác đối chính mình là hảo vẫn là không tốt. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, thái độ của hắn ở đối đai chính mình thời điểm, cùng ở đối đai tô hòa thời điểm, có vân buồn chi kém. Thấy rõ ràng điểm này thời điểm, đường tuyết cũng đã nhận rõ chính mình vị trí. Nàng không phải thiên nga trắng, cũng định viên biến không thành thiên nga trắng, chú định sẽ không có thuộc về chính mình vương tử, cho nên, chỉ cần làm nàng ở một bên nhìn lên hắn là được. Mà hắn như vậy giống như thiên thần tôn quý nam tử, nên cùng tô hỏa như vậy nữ hài ở bên nhau. Như vậy nghĩ thời điểm, đường tuyết dường như như chút được gánh nặng, thật sâu phun ra một hơi. Chỉ cần có thể như vậy hèn mọn nhìn lên hắn, vậy đủ rồi. Kỳ thật đường tuyết cũng không có chạy ra rất xa, phó mạc cùng nàng bất quá mới đi rồi năm phần nhiều chung, liền đến các nàng ký túc xá phụ cận. Vừa mới đi qua đi, liền nhìn đến nôn nóng mà từ hàng hiên bên trong chạy ra tô hòa còn có lưu đại, các nàng lao tới lúc sau, khắp nơi nhìn quét, lại không có nghĩ đến lại là như vậy ngoài ý muốn thấy được các nàng lo lắng không thôi đường tuyết. Đến nỗi nàng bên cạnh người kia, Liền càng lệnh người kinh ngạc, phó mạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tô Hòa sướng sốt, lại rất mò phục hồi tinh thần lại, lôi kéo lưu đại hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Đường tuyết, ngươi không sao chứ? Lưu đại nôn nóng mà hướng đường tuyết hỏi. Đường tuyết lắc lắc đầu, sợ hãi mà trả lời, ta. Ta không có việc gì. Tô Hòa nhìn nhìn nàng, xác nhận đường tuyết tâm tình so chi phía trước thật là hảo rất nhiều, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại nhìn về phía phó mạc, phó mạc, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm ngươi. Phó mạc nói xong, lại dừng một chút, tựa hồ như là ở giải thích cái gì, ta là ở trên đường gặp được ngươi vị này bạn cùng phòng, ta không biết ngươi số nhà, khiến cho nàng mang ta lại đây tìm ngươi. Nga! Tô hỏa không có quá để ý hắn cái này giải thích, nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua. Nhưng là một bên đường tuyết nghe thế câu nói lúc sau, lại hơi hơi ngẩng đầu phiền muộn mà thấp thấp thở dài. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì nhi a? Tô Hòa lại hỏi. Phó Mạc nhìn nàng, nói lên chuyện này tới cũng có chút buồn bực. Ta ba ba ngày hôm qua trở về ra ra nơi đó thời điểm không biết như thế nào liền nhắc tới ngươi ở Kinh Thành. gia gia mãi mãi đều thực tức giận. Nói không có mang ngươi đi xem bọn họ. Liền cứ gọi điện thoại cho ta. Làm ta hôm nay lập tức tiếp ngươi qua đi. À, tưởng a, tưởng A-Z cùng Phó Thúc Thúc A. Ta đều đã quên muốn đi xem bọn họ làm. Tô hỏa coi ấy nấy mà gái gái tóc. Ở nàng trong vấn tượng, phó lao gia tử cùng tưởng A-Z đều là đặc biệt người tốt, nàng cũng thực thích bọn họ, lại quên mất lần này tới kinh thành thời điểm đi xem bọn họ. Một bên nghiêng thai lắng nghe lưu đại nhịn không được kinh hô ra tiếng. Cái gì? Tiểu hòa, ngươi kêu phó mạc gia ra mãi mãi làm thúc thúc A-Z. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Tô Hòa mở mịt mà nhìn đầy mặt hoảng sợ biểu tình lưu đại. Lưu đại thực mau ý thức đến nơi đây là công chúng trường hợp, nàng nhanh chóng thu liếm chính mình biểu tình, một lần nữa khôi phục kia phân cổ điển ưu nhã bộ dáng, chỉ là đệ thấp thanh âm lại vẫn như cũ có chút phát điên, ngươi kêu phó mạc ra ra nãi mãi làm thúc thúc ca gì, Kia phó mạc không phải so ngươi còn muốn lùn đồng lửa. Đúng vậy. Tô Hòa một bộ đương nhiên biểu tình trả lời nói, cũng thuận tiện giải thích một chút, phó thúc thúc, nô. No. Cũng chính là phó mạc gia gia, kêu sư phụ ta làm lớn ca, cho nên khiến cho ta gọi bọn hắn thúc thúc ca gì. Ta kêu phó mạc phụ thân, chính là kêu nhị ca, khi còn nhỏ phó mạc còn kêu ta tiểu cô cô đâu. Nói lên chuyện này, tô hỏa còn rất là dáng vẻ đắc ý, giống như làm phó mạc kêu nàng tiểu cô cô là một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Bất quá nàng thực mau lại hoán giận nói, chính là phó mạc lớn lên lúc sau liền luôn tô hỏa tô hỏa mà kêu. Kỳ thật ta bối phận so với hắn cao liệt. Ngươi tuổi có thể so ta tiểu vài tuổi. Phó Mạc có dở khóc dở cười mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa đúng lý hợp tình, kia thì thế nào, ngươi hay là nên kêu ta tiểu cô cô. Phó Mạc dứt khoát trầm mặc, lười đến cùng Tô Hòa tranh luận. Tô Hòa tự cho là thắng lợi, cười quăng đôi mắt. Lưu đại vô ngữ mà nhìn bọn họ hai cái đối thoại, tính tính, liền tính kêu thúc thúc gà di lại như thế nào. Liên tính phó mạc so tô hòa lùn đồng lứa lại như thế nào? Dù sao lại không có huyết thống quan hệ, hết thể đều có khả năng. Nghĩ đến đây, lưu đại lại hắc hắc mà cười hai tiếng, thuận tiện đẩy nhưng tô hòa hai hạ, hảo hảo, ngươi liền đi cùng ngươi cháu trai phó mạc hảo hảo đi ra ngoài đi, ta cùng đường tuyết liền đi về trước a túi chào túi chào. Tô hòa ngạc nhiên mà nhìn đã lôi kéo đường tuyết chạy về đi lưu đại, lẩm bẩm nói, ta bao còn không có lấy đâu. Di động mang theo không? Phó mạc đột nhiên hỏi một câu. Mang theo a. Nàng muốn ra tới tìm đường tuyết, vì cùng lưu đại liên lạc, tự nhiên là muốn mang di động. Vậy được rồi, đi thôi. Phó mạc thực tự nhiên mà kéo tay nàng, trực tiếp rời đi. Tô hòa bĩu môi, may mà cũng lười đến suy xét vấn đề này. Lúc này đều đã qua cơm chiều thời gian, tô hòa buổi chiều đi Tây Sơn nhìn biệt thự, còn ở nơi đó ăn qua cơm chiều mới trở về. Ngồi trên xe thời điểm, nàng nhìn bên ngoài đèn xì thiên, nhịn không được hỏi, hiện tại đều 8 giờ nhiều chung, có phải hay không có điểm chậm A? Ai làm ngươi hôm nay một ngày cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy đâu. Nói lên chuyện này, phó mạc cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn phía trước cha quá tô hòa chương trình học biểu, biết nàng chiều nay không khóa mới tìm nàng, ai biết nàng điện thoại căn bản là đánh không thông, cuối cùng trực tiếp là tắt máy. Bất đắc dĩ. Hắn ở vội vàng kết thúc công ty công tác lúc sau, trực tiếp chạy đến Tô Hòa trường học. Lào ra tử lên tiếng nói hôm nay trong vòng nhất định phải mang Tô Hòa đi xem hắn, hắn cũng không dám vi phạm. Cho nên liền tính là 8 giờ nhiều chung, cũng được với Ngọc Tuyển Sơn A. Nhưng ta ngày mai còn muốn đi học A. Tô Hòa nhưng nhớ rõ chính mình ngày mai chính là mạng khóa. Ta đã giúp ngươi xin nghỉ, ngươi chừng nào thì tưởng trở về đi học đều được. Phó Mạc nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Nga, vậy được rồi. Tô hòa đối này cũng không có quá để ý, nàng vốn dĩ liền đối cái này đi học không có gì hứng thú. Lão sư giảng một ít đồ vật, trên cơ bản đều là nàng học quá, cho nên nàng nghe tới cũng không có gì ý tứ, đi học tự nhiên là nhảm chán. Cho nên hiện tại có thể quang minh chính đại mà chơi mấy ngày, nàng tự nhiên là cao hứng thật sự lạ. Từ từ, ta phải cấp lưu đại phát tin nhắn nói một tiếng. Nàng nói lấy ra di động lại phát hiện di động ấn đều ấn không sáng, không điện. Nhìn đến Tô hỏa không điện di động, phó mạc cuối cùng là đã biết chính mình gọi điện thoại vì cái gì sẽ là tắt máy. Hắn nhìn nhìn thô tâm đại ý Tô hỏa, chỉ chỉ trên xe cái kia đồ sạc, chúng ta di động kích cỡ là giống nhau, dùng xe tái đồ sạc trước hướng về phía đi. Tô hỏa lập tức đem đồ sạc tuyến kéo lại đây, cắm ở trên di động, di động thực mau sáng lên, một lần nữa khởi động máy. Tô Hòa mở ra hộp thư cấp Lưu Đại đã phát điều tin nhắn, đại ý chính là chính mình mấy ngày nay khả năng có việc không thể trở về, làm nàng hảo hảo chiếu cố một chút Đường Tuyết. Lưu Đại thực mau hồi phục nàng, yên tâm yên tâm, Đường Tuyết giao cho ta, không thành vấn đề. Theo sát sau đó chính là một cái cười xấu xa biểu tình cùng với một câu Tô Hòa căn bản không biết này hàm nghĩa lời nói, cùng ngươi tiểu chất nhi chơi đến vui vẻ nga. Tô Hòa nhìn Lưu Đại hồi phục tin nhắn nội dung, nghĩ trăm lần cũng không ra. Xe thực mau tới rồi Ngọc Tuyền Sơn, trải qua một loạt kiểm tra, mới xem như khai đi vào. Lần trước Tô Hòa cùng Sư Phụ lại đây, ngồi chính là Phó Lao Gia Tử chuyên dụng tọa giá, tự nhiên không cần kiểm tra, nhưng lần này liền không giống nhau, liền tính Phó Mạc là này Phó Gia Thái Tử Gia, cũng đến tuân thủ quy củ hảo hảo tiếp thu kiểm tra. Chờ tới rồi Phó Gia phía trước thời điểm, đều đã là buổi tối 9 giờ. Bởi vì phó mạc phía trước gọi điện thoại, cho nên Tô Hòa vừa đi đi vào, liền thấy được phó lao ra tử cùng tưởng ái viện liền ngồi ở kia trên sofa, nhìn đến Tô Hòa tiến vào, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Hòa, nhanh lên lại đây ngồi. Tưởng ái viện cười tủm tỉm mà hướng Tô Hòa vây tay. Tô Hòa đi qua đi lúc sau, trực tiếp bị tưởng ái viện lôi kéo ngồi xuống nói một đại thông nói. Người già lời nói luôn là có điểm nhiều. Tô Hòa cũng liền ngoan ngoãn mà cười nghe nàng nói chuyện, nàng tuy rằng rất ít mở miệng đáp lời, nhưng là biểu tình lại đặc biệt nghiêm túc, không có một chút có lệ cảm giác, nàng là một cái phi thường đủ tư cách thả ưu tú người nghe, làm người nói chuyện cảm nhận được cũng đủ thỏa mãn. Ngẫu nhiên Phó lão Gia Tử cũng sẽ mở miệng hỏi Tô Hòa một ít vấn đề, tỉ như nói sư phụ ngươi thế nào a? ở kinh thành thói quen hay không a? linh tinh, ở đối đại Tô Hòa thời điểm. Phó lao gia tử hoàn toàn không giống như là mặt khác tiểu bối nhi trước mặt cái kia hắc mặt ra ra, hòa ái đến làm bên cạnh nhi người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bất quá, này hết thảy hết thảy đều đủ để cho thấy, tô hòa ở bọn họ trong lòng địa vị, cũng không phải phổ phổ thông thông văn bối. Trong đó nguyên nhân, rất lớn một bộ phận tự nhiên là bởi vì tô hòa sư phụ Lâm Huyền Thanh, Lâm Huyền Thanh đối với hai vị này lão nhân tới nói, là ân nhân, cũng là đại ca. Càng là không gì làm không được người, đối lại Tô Hòa, tự nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Chính là sau lại cùng Tô Hòa ở chung xuống dưới, phát hiện đứa nhỏ này thật là thập phần làm cho người ta thích, liền từ lúc bắt đầu yêu ai yêu cả đường đi, biến thành sau lại thiệt tình yêu thích. Ba người ngồi ở chỗ kia tâm sự yêu, bất chi bất giác liền đến hai vị lão nhân nên ngủ thời gian, vốn đang không nhận thấy được thời gian đã qua đi lâu như vậy. Kết quả ở bên cạnh chờ hồi lâu bảo vệ sức khỏe bác sĩ thật sự là nhìn không được, liền đi tới nhắc nhở thủ trưởng cùng lao phu nhân, hẳn là ngủ. Từ tuổi trẻ thời điểm liền bắt đầu đánh giặc thủ trưởng, cùng yêu hãn cả đời lao phu nhân, lâm láo lại còn muốn chịu bác sĩ nhóm quảng giáo. Nhưng là sao biện pháp? Này đích đích sắc sắc là vì bọn họ thân thể khỏe mạnh chế định nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi yêu cầu. Hai vị lao nhân cũng không có khả năng thật sự không để ý tới bảo vệ sức khỏe bác sĩ cho bọn hắn sắc mặt xem. Cho nên, lão Phu Nhân lại lôi kéo Tô Hòa nhiều lời nói mấy câu, mới xem như lưu luyến không rời mà rời đi. Đương nhiên, trước khi đi nàng còn không quên đối Tô Hòa nói, Tiểu Hòa, đêm nay liền ở chỗ này ngủ, đừng rời đi à. Tô Hòa bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng số dưới. Phó mạc đã đi tới, phòng của ngươi đã chuẩn bị tốt, vẫn là ngươi trước kia chủ quá kia gian, mãi mãi khả năng sẽ lưu ngươi ở chỗ này ở vài ngày biết rồi, tô hỏa bĩu môi, thật là không đáp ứng cũng không được. kế tiếp mấy ngày, mãi cho đến thứ sáu, tô hỏa đều ngốc tại ngọc tuyền sân thượng. đương nhiên, tô hỏa không có quên gọi điện thoại đi hỏi một chút lưu đại về đường tuyết sự tình, nàng mấy ngày nay cảm xúc thế nào. làm đường tuyết bạn cùng phòng, tô hỏa cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết quan tâm một chút đường tuyết. lưu đại đại khái là ở trong phòng ngủ mặt, hẳn là đường tuyết cũng ở bên cạnh. Cho nên nàng trước nói thanh từ từ, sau đó chạy đến trên ban công, mới trộm cùng Tô Hòa tiếp tục nói, nàng mấy ngày nay tâm tình đều không được tốt, liền kiêm chức đều không đi làm, mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng ngủ mặt đọc sách, ai? Tô Hòa thở dài, lại hỏi, cái kia phát thiếp người thế nào? Người kia nhưng thảm liệt, nghe nói bị trường học không ít nữ sinh liên danh cấp tố cáo, bởi vì hắn những cái đó thượng bảng cái gì xấu nữ. Không ít đều là trường học phẩm học kiêm ưu nữ sinh, các lao sư trong mắt sùng nhi ai, kết quả bị hắn như vậy vừa nói, lập tức tức giận đến không được. Trường học quyết định điều tra chuyện này, không ra một ngày liền đem cái này nam sinh nắm ra tới, nghe nói còn phải nhớ lớn hơn, ngày mai liền phải kéo đến giáo sẽ đi lên cấp những cái đó nữ sinh tập thể xin lỗi, đến lúc đó bị những cái đó nữ sinh đã biết hắn khác hệ cùng tên. Cái này nam sinh trên cơ bản liền phải trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh lạc. Lưu đại nói lên chuyện này, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Phía trước cái này nam sinh đã phát cái kia cái gì mị nữ tờ cờ thiệp lúc sau, liền cấp lưu đại mang đến vô số phiền não, tô hỏa cái này vô tâm không phổi vật nhỏ còn không cảm thấy, chính là lưu đại cũng chính là khổ không nói nổi. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái cỡ nào thích cao điệu người. Hiện tại lại là bởi vì cái này thiệp sự tình, mỗi ngày đều phải bị người vây xem, còn có hệ khác cùng mặt khác ban người chuyên môn ở các nàng đi học thời điểm tới bằng thính, chính là vì đến xem các nàng ba cái trường gì dạng. Đi ở trên đường, cũng có người đối với các nàng chỉ chỉ trò trò, sau đó khe khẽ nói nhỏ, còn có người nói cái gì cũng lớn lên chẳng ra gì sao nói. Đương nhiên, nói những lời này người, đều là một ít tự cho là có điểm tư sắc, Lại không có thượng bảng lòng mang oán nghiệm các nữ sinh. Lưu đại quả thực sắp phát điên, lão nương lớn lên khó coi quan người đánh giấm a. Cho nên nàng trong lòng vẫn luôn đều đối cái kia phát thiếp nhân tâm hoài oán nghiệm. Vốn dĩ nàng cũng là đi đi tìm phụ đạo viên nói qua chuyện này, nhưng là các nàng phụ đạo viên đại khái cũng là bắt quái cùng xem náo nhiệt trong đó một viên, còn cười ha hả mà nói, "Không, có gì sao, lại không phải cái gì chuyện xấu nhi, khinh lệ ngươi lớn lên xinh đẹp a." Xuất phát từ giáo dưỡng, lưu đại lại không thể chửi ầm lên, chỉ có thể thầm hận nuốt vào gan khí, tức giận mà đi trở về. Nay đó tình huống liền tính là ở cái kia thiệp bị xóa rất lúc sau cũng không có cải thiện, đừng nói cải thiện, thậm chí vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì những người đó trong máy tính mặt bảo tồn xuống dưới ảnh trụ toàn bộ mạc danh biến mất, cho nên bọn họ đều tự mình tiến đến tìm kiếm những cái đó bảng thượng mỹ nữ, chuẩn bị tự mình chiếu hạ các nàng ảnh trụ sau đó cất chứa lên. Đương nhiên, bọn họ đều là trục lén, nếu bị lưu đại các nàng phát hiện, tự nhiên là một kiện đến không được sự tình. Kết quả cuối cùng chính là, lưu đại cùng Tô Hòa còn có lưu nhược Tinh cùng nhau đi ở bên ngoài thời điểm, thường xuyên có thể cảm nhận được người khác dình coi tầm mắt. Lưu đại quả thực đều phải sức cùng lực kiệt, đối cái kia phát thiệp hận cũng là chậm rãi tăng sinh, không phải người này, các nàng sao có thể gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại người này cuối cùng là phạm vào nhiều người tức giận, bị chân chính trừng phạt, nàng xem như ra khẩu khí, tự nhiên là cao hưng đến không được. Tô hỏa trực tiếp làm lơ Lưu Đại vui sướng khi người gặp họa tiếp tục hỏi, liền tính cái kia nam sinh bị trừng phạt, đường tuyết cũng vẫn là như vậy. Bởi vì những người đó vẫn là ở vây xem nàng A, còn có người trực tiếp kêu nàng Uy. Xấu nữ linh tinh, kết quả đường tuyết đương trường liền khóc lóc chạy. Lưu Đại lại nói tiếp cũng có chút buồn bực. Tô Hòa lầm bẩm, như vậy không thể được a a Cái gì? Ta nói, ta cảm thấy chúng ta cần thiết từ căn bản đi lên tạo đường tuyết tin tưởng. Như vậy nói, Tô Hòa trong lòng cũng đã loang thoáng có cái kế hoạch hình thức ban đầu. Thế nào tạo? Lưu Đại ngữ khí cũng kích động lên, nàng nghe được ra tới, này tựa hồ là một kiện phi thường chuyện thú vị. Tô Hòa cười, cải tạo vịt con xấu xí si kế hoạch. Lưu Đại càng thêm kích động nghe tới thực không tồi bộ dáng ai. Có kế hoạch không? Kế hoạch kế hoạch. Chờ, ta này cuối tuần liền trở về, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi nhà ta. Tô hỏa giá trị tự nhiên là Tây Sơn biệt thự. Nhà ngươi, lưu đại sửng sốt, nàng như thế nào không biết tô hỏa ở Kinh Thành có ra, hoặc là nàng nói chính là ở đưa ra thị trường ra, nhưng đưa ra thị trường xa như vậy, một cái cuối tuần thời gian có thể sao? Vì thế, Nàng liền dùng một loại treo chọc ngự khi nói, tâu người giàu có, người mua phòng ở Lạp. Lưu Đại cũng đại ý biết Tô Hòa tuy rằng gia đình tương đối bình thường, nhưng chính mình lại rất sẽ kiếm tiền. Tỉ như nói nàng biết Tô Hòa trị hết nhà mình ba ba bệnh, nhà mình ba ba trực tiếp cho nàng 500 vạn. Sau lại Tô Hòa còn cùng nàng lộ ra nói, nàng đã từng đánh cuộc quá một lần phỉ thúy, trực tiếp đánh cuộc ra một khối băng loại phỉ thúy, kiếm lời 2 ngàn nhiều vạn. Bất quá Tô Hòa lại không có cùng nàng lộ ra quá kia khối đế vương lục phỉ thúy sự tình. Nhưng là lưu đại cũng biết Tô Hòa đích đích sát sát xem như một cái tiểu phú bà. Thân gia tuy rằng so ra kém nàng ba ba, nhưng là chân thật tài sản. Có thể so nàng cái này mặt ngoài phong cảnh. Kỳ thật trong túi căn bản là không có bao nhiêu tiền phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Tô Hòa không có gì dấu dếm, trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, mua một bộ biệt thự. Đừng biệt thự. Lưu Đại kêu sợ hãi ra tiếng, nàng thực mau ý thức đến chính mình thanh âm thật sự là có điểm lớn, nàng nhanh chóng che lại miệng mình, nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người, mới hạ giọng đối Tô Hòa nói, kinh thành một bộ biệt thự nhưng đến vài ngàn vẫn đi, Ngươi nói mua liền mua lạp. Tô Hòa ân một tiếng, lại cũng không quên giải thích một câu, bán cho ta biệt thự người kia xem như ta một cái trường bối, hắn cho ta một cái thực tiện nghi giá cả. Thực tiện nghi có thể tiện nghi đến chỗ nào đi? Có thể mua được cải trắng không? Nếu không cũng bán ta một bộ. Lưu đại cười hì hì nói. Tô hòa lười đến cùng nàng nhiều lời. Đúng rồi đúng rồi, ở địa phương nào a? Hình như là kêu Tây Sơn biệt thự đi, hoàn cảnh vẫn là thực không tồi. Lưu đại đến chịu một hơi, tâm tắc, Tây Sơn biệt thự, chỗ đó giá cả đáng quý liệt. Bất quá chính ngươi biết là được, đừng cùng người khác nói a. Biết biết. Ta sẽ không theo người khác nói. Lưu đại đỉnh đặc mà đáp ứng. Hảo hảo, ta đi trước viết một chút cái kia kế hoạch, nhất định phải hoàn mỹ thực thi mới được. Tô Hòa lời thề son sắt, nhất định phải hảo hảo cải tạo đường tuyết. Ấn. Ngươi hảo hảo viết, ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Cúi chào. Hai người treo điện thoại, Tô Hòa liền ngồi vào án thư, lấy ra một trương giấy trắng, bắt đầu suy tư. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng viết xuống đường tuyết hiện tại mấy cái khuyết điểm tóc làn da an mặc, hảo Liên từ này mấy cái địa phương vào tay tô hòa đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống viết cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thời điểm nàng điện thoại đột nhiên vang lên nàng cầm lấy điện thoại vừa thấy nguyên lai là đường lão tiên sinh nàng tiếp điện thoại mới biết được nguyên lai đường lão tiên sinh bởi vì công ty có chút việc muốn đuổi tới hong kong đi một chuyến Khả năng muốn quá một tuần mới có thể trở về, Tô Hòa gửi đến hắn nơi đó đế vương lục phỉ thúy trang sức cũng nên làm nàng lấy về đi. Đường Lao tiên sinh còn thuận tiện nói cho nàng, Hà Lão gia tử phi cơ chính là hôm nay, biệt thự cũng đã cho nàng đăng ra tới, thuận tiện cũng cho nàng chuẩn bị tốt đồ dùng sinh hoạt, nàng tùy thời đều có thể đi vào ở. Tô Hòa đáp ứng rồi, nói hiện tại liền qua đi sân bay, mới treo điện thoại. Nàng nhìn nhìn di động thượng thời gian. Tính toán đánh xe qua đi thời gian có thể không, sau đó đi ra ngoài, lại vừa vận động phải phó mạc. Ngươi muốn đi ra ngoài. Phó mạc nhìn đến tô hòa này phúc cấp vội vàng bộ dáng, nhướng mày hỏi. ân ta muốn đi sân bay tặng người. Tô hòa đáp, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phó mạc. Phó mạc, ngươi hiện tại có việc như sao? Không có việc gì liền đưa ta đi ra ngoài đi. Phó mạc không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lại ở đi ra ngoài lấy xe, ngồi trên xe thời điểm, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Chiều nay hội nghị hủy bỏ. Hắn đem xe chạy đến Tô Hòa trước mặt, đương nhiên phía trước đã sớm đã cùng phó Lao Phu Nhân cùng phó Lao Gia Tử chào hỏi qua. Xe một đường khai ra ngọc tuyển sơn, thẳng đến sân bay mà đi. Tô Hòa ở sân bay đưa tiễn triệu Lao Gia Tử, còn đưa tiễn đường Lao Tiên Sinh, sau đó mới tiếp nhận đường Lao Tiên Sinh trong tay cái dương trở lại trên xe lúc sau làm phó mạc trực tiếp đi Tây Sơn biệt thự. Vào khu biệt thự lúc sau, lại tiến hành rồi một loạt nghiệp chủ thân phận xác nhận, Tô Hòa mới cuối cùng là tới rồi cái kia Tây Sơn biệt thự bên trong. tiểu thư đã về rồi. Vị kia vương dị cười khanh khách mà đón ra tới, thái độ hòa ái. Bởi vì phía trước ở trên đường Tô Hòa cũng đã cùng phó mạc nói qua đây là nàng tân mua một bộ phòng ở, cho nên phó mạc tiến vào lúc sau cũng không có quá mức với kinh ngạc. Vương dị không cần kêu ta tiểu thư, kêu ta tiểu hòa là được. Đúng rồi, cái này là bằng hữu của ta, phó mạc. Ngươi hảo. Phó mạc yêu nhã mà gật đầu. Vương dị liên tục gật đầu. Sau đó vương dị thực mau liền tránh ra, phòng khách trung chỉ còn lại có tô hòa cùng phó mạc hai người. Tô hòa nhắc tới cái dương, đem nó đặt ở phòng khách một chế trên bàn trà. Đây là cái gì? Phía trước phó mạc liền thấy được tô hòa trong tay dẫn theo cái dương này. Chỉ là dọc theo đường đi đều không có mở miệng hỏi thôi. Tô Hỏa cười thân bí, còn nhớ rõ lần trước ta đánh cuộc kia khối đế vương lục phỉ thúy sao. Chính là nó. Phó Mạc hơi hơi kinh ngạc. Tô Hỏa lại lắc đầu, đã toàn bộ bị đánh thành trang sức. Nàng nói, chiếu đường lão tiên sinh nói mật mã mở ra cái dương. Trong dương như nhau phía trước giống nhau trang liên tiếp nhì pha lê loại đế vương lục loại này cực phẩm phỉ thúy sở chế tạo ra tới trang sức. Ánh vào đôi mắt chính là che trời lấp đất màu xanh lục, lục đến khả quan, lục đến đáng yêu, cũng lục đến thâm trầm mà mỹ lệ. Xinh đẹp đi. Ở một lát tán thưởng lúc sau, tô hòa lại hướng phó mạc đắc ý rào rạt mà khoe ra nói. Xinh đẹp. Phó mạc gật đầu, nay cũng thật là hắn tiếng lòng. Hắn không phải không có gặp qua bược này cực phẩm phỉ thúy chế tạo ra tới trang sức, nhưng dùng một lần nhìn thấy nhiều như vậy, thật đúng là lần đầu tiên, cho nên nói không chấn động. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Phó mạc chính mình cũng phi thường yêu thích phỉ thúy, cho nên tự nhiên cũng vì này đó phỉ thúy lòng say. Lúc này tô hòa túi xuống thân đi, ở mấy cái vật trang sức chung chọn lựa tới chọn lựa đi, trong miệng còn nhắc mãi, nam mang quan âm nữ mang phật. Nàng cầm lấy trong đó cái kia quan âm bộ dáng mạng dây, cầm lên, sau đó đưa tới phó mạc trước mặt, cười nói, tặng cho ngươi. Phó mạc xứng sở ở nơi đó, đưa cho cho ta. Ừm, đương nhiên. Tô Hoà nói, hướng Phó Mạc chớp chớp mắt, cười hì hì nói, ngày đó ta có thể đánh cuộc gia này khối đế vương lục phỉ thú, cũng là vì có vận khí của ngươi ở bên cạnh a. Cho nên vì cảm tạ cảm tạ ngươi, liền đưa ngươi một cái mặt dây lạ. Tô Hoà nói, lại bỏ thêm một câu, mặt khác nhưng đều là nữ nhân dùng, cho nên liền không thể cho ngươi lạ. Phó Mạc mím môi không nói gì. Hắn du mắt nhìn tô hòa kia chỉ tố bạch tay, kia mềm mại trong lòng bàn tay, nằm một khối xanh mơn mởn phỉ phỉ thủy vật trang sức, mặt trên quan âm du mi ôn hòa, tản ra ôn nhuận hơi thở. Hảo, hắn đáp ứng số dưới, sau đó thu hồi này khối phỉ thủy, Này khối phỉ thủy là tô hòa đưa cho hắn đệ nhất kiện đồ vật. Hắn nhìn trong tay phỉ thủy vật trang sức, trong mắt hiện lên nhàn nhạt quan hoa, bên môi tươi cười cũng như vậy xa lạ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tô hòa tối tâm trong mắt chớp động thâm trầm quanh hòa có thể giúp ta mang lên sao hắn trực tiếp đem vật trang sức đưa tới tô hòa trước mặt căn bản là không cho tô hòa cự tuyệt cơ hội bất quá tô hòa cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn còn không phải là mang cái đồ vật sao cho nên nàng thực tự nhiên mà đáp ứng rồi sau đó tiếp nhận cái kia vật trang sức đi đến phó mạc phía sau vì hắn đem này khối phỉ thúy cấp đeo lên phó mặc tay dừng ở vật trang sức mặt trên cảm thụ được độc thuộc về phỉ thúy pha lê loại xúc cảm băng băng lương lương ở trong lòng hắn lại là không giống nhau ấm áp hắn lấy lòng mềm mại một mảnh theo sau tô hòa đem toàn bộ cái dương đều khóa ở thư phòng kết sắt cái này kết sắt phi thường ẩn nấp liền hảo là tivi cùng điện ảnh bên trong diễn giống nhau muốn hoạt động mấy quyển thư sau đó mới có thể xuất hiện một cái mật mã bản phải tiến hành vân tay xác chứng cùng mật mã xác chứng mới có thể mở ra trực tiếp khảm ở trong đất tù sát, có thể nói an toàn tính tuyệt đối nói phi thường cao. Tô Hòa đem phỉ Thúy Thu hồi tới lúc sau không bao lâu, liền cùng Phó Mạc Trức cùng nhau trở về Ngọc Tuyền Sơn. Thứ bảy buổi sáng, nàng liền cùng Phó Lao Phu Nhân nói chính mình muốn hồi trường học. Phó Lao Phu Nhân tuy rằng thực không tha, nhưng rốt cuộc Tô Hòa vẫn là một người sinh viên, muốn lấy học tập nhiệm vụ làm trọng, cho nên cũng không hảo cấm cầu. Chỉ có làm Tô Hòa nhất định phải thường xuyên lại đây chơi, mới lưu luyến không rời nhìn Tô Hòa rời đi. Phó gia còn có người treo gẹo nói, lao thái thái này không tha hình dáng, chỉ sợ như vậy một vị Tô Tiểu Thư, liền để được với bọn họ mọi người lạ. Tô Hòa làm phó mạc đem nàng đưa đến Tây Sơn biệt thự bên kia, trong tay mang theo, còn có nàng chế định cải tạo vịt con xấu xí kế hoạch. Không biết sốc cải tạo vịt con xấu xí. Đương nhiên, ở qua đi phía trước. Nàng không quên thuận tiện đi tiệm trung dược mua điểm đồ vật. Không bao lâu, Lưu Đại liền mang theo đường tuyết, dựa theo Tô Hòa cho các nàng vị trí, đi tới Tô Hòa biệt thự bên trong. Phá lệ chính là, Lưu Nhược Tinh thế nhưng cùng các nàng cùng nhau cũng tới nơi này. Tô Hòa chính mình chạy tới cho các nàng mở cửa, sau đó cười hì hì đem các nàng đón đi vào. Lưu Đại là biết Tô Hòa kế hoạch, mà ở tới nơi này phía trước, Lưu Đại cũng cùng Lưu Nhược Tinh để qua chuyện này cho nên duy nhất không biết có như vậy một cái cải tạo vịt con xấu xí kế hoạch người, cũng cũng chỉ có đường tuyết. Tô Hòa, cảm ơn ngươi mời ta lại đây chơi. Đường tuyết sợ hãi mà nói, đôi tay giảo chính mình góp áo. Đại khái là bởi vì là ở một cái an tĩnh thích gì hoàn cảnh, cho nên đường tuyết nói chuyện không bằng trước kia giống nhau nói lắp, hơi chút muốn lưu sướng một ít, bất quá nàng nhút nhát, nhưng thật ra trước sau như một. Tô Hòa duỗi tay kéo qua đường tuyết, đường tuyết, kỳ thật, Chúng ta đem ngươi kêu lên tới là có mục đích. Ân. Đường tuyết mở mịt mà nhìn Tô Hòa, căn bản không rõ ràng lắm Tô Hòa là ý gì. Tô Hòa lôi kéo nàng ở trên sofa ngồi xuống, lưu đại cùng lưu nhược tinh cũng ở bên cạnh cùng nhau ngồi xuống. Tô Hòa châm trước một chút dùng từ, mới mở miệng đối nàng nói, kỳ thật đâu, chúng ta biết ngươi bởi vì trên diễn đàn kia chuyện thực thương tâm, cũng thực bị thương. Nàng vừa nói, một bên còn chú ý đường tuyết biểu tình. Chú ý nàng có thể hay không xuất hiện cái gì bài xích chẳng huống Đường tuyết rũ mặt ngồi ở chỗ kia, miệng giật giật, lại không có cái gì cái gì, cách hồi lâu mới thấp thấp hơn một tiếng. Tô hòa mắt sắc mà nhìn đến, nàng kia phó dày nặng đôi mắt mặt sau, cũng không lớn hốc mắt tràn ngập nước mắt, tùy thời đều có khả năng nhỏ giọt xuống dưới. Tô hòa như vậy nhắc tới, những cái đó người khác vây quanh nàng, nói nàng là xấu nữ, ánh mắt kia chung đều là khinh thường tình cảnh. Lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt Cái loại này làm nàng cơ hồ sắp hít thở không thông thông khổ Lần thứ hai như thủy triều thổi quét nàng toàn thân Bên thai những cái đó trào phúng thanh âm ở tiếng vọng Đường tuyết thống khổ mà nhắm chặt thượng đôi mắt Đôi tay gắt gao vây quanh chính mình Giống như chỉ có như vậy nàng mới có thể đủ cảm nhận được kia một chút cảm giác an toàn Không đến mức bị những cái đó trào phúng thanh hoàn toàn nuốt hết Không biết cho nên Tô Hòa nhìn đến đường tuyết cái dạng này Trong lòng cũng có chút bối rối. Nàng hé miệng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Liêu Nhược Tinh đột nhiên đứng lên, đi đến nàng bên cạnh, tay dừng ở nàng trên vai. Tô Hoàng ngẩng đầu, đối thượng Liêu Nhược Tinh con người. Liêu Nhược Tinh trong mắt băng hàn đều tại đây nháy mắt hóa đi, tuy rằng bên môi cũng không có cái gì tươi cười, nhưng là nàng cho người ta cảm giác, đã không còn là cái kia băng sơn nữ thần. Không nên gấp gáp, Liêu Nhược Tinh thấp giọng nói, thanh âm như nước. Nháy mắt vuốt phẳng Tô Hòa trong lòng kia phân nuôn nóng. Tô Hòa thật sâu hít vào một hơi, nhìn liêu nhược tinh chỉnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Nàng đạo hạnh, trung quy vẫn là không đủ a Tô Hòa ở trong lòng thở dài, nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi phục chính mình tâm thái. Sau đó, nàng bắt đầu chuyển biến chính mình thái độ. Nàng không phải đường tuyết bạn cùng phòng, không phải đường tuyết bằng hữu. Nàng chỉ là một cái y địa giả, chỉ là một cái bảo trì bình đạm thông dung tâm thái y địa giả như vậy nghĩ lại lần nữa mở to mắt thời điểm tô hỏa tâm thái đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nàng bên môi phát họa ra một mặt nhàn nhạt tươi cười thông dong bình tĩnh ánh mắt của nàng càng là cho người ta một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm dường như nhìn đến nàng đôi mắt chính mình lại sẽ có một loại đem thứ gì đều nói ra nói hết cho nàng cảm giác tín nhiệm nàng tô hỏa mỉm cười vỗ vô, vô đường tuyết bả vai nhẹ giọng nói đừng khóc đường tuyết sướng sốt cũng chính mình tay cũng chậm rãi buông ra tới nàng ngẩng đầu hỗn độn sợi tóc hạ là một trường khóc đến rối tinh rối mù mặt ánh mắt của nàng đối thượng tô hòa đôi mắt nàng nhìn đi vào chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp bao vây chính mình dường như sở hữu sầu lo cùng bi thương đều đã đi xa cái này thế gian hết thể phù hoa cùng huyên ảo đều lại cùng nàng không quan hệ bất chi bất giác đường tuyết nước mắt ngừng nàng nhìn tô hòa đôi mắt ngây ngẩn cả người tô hòa nhìn nàng Tôi cởi cho người ta một loại vô cùng tin phục lực, đường tuyết, không có gì là thay đổi không được, vịt con xấu xí không nhất định vĩnh viễn đều là vịt con xấu xí, mà thiên nga trắng cũng không nhất định từ lúc bắt đầu chính là thiên nga trắng. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn toàn mới ngươi. Đường tuyết trong lòng chấn động, biểu tình không khỏi kích động lên, thật, thật sự. Tô hỏa không có trực diện trả lời nàng, mà là hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta. Tin tưởng. Đường Tuyết nhìn Tô Hòa tươi cười, nói không nên lời một chút hoài nghi nói tới. Vậy vậy là đủ rồi. Tô Hòa nói, quay đầu lại đi xem Lưu Đại cùng Liêu Nhược Tinh, hướng các nàng chớp chớp mắt, các ngươi phải làm ta trợ thủ, phối hợp ta nga. "Hảo." Lưu Đại một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, thề muốn hoàn toàn thay đổi Đường Tuyết. Đối này nàng cũng cảm giác được phi thường có hứng thú thả kích động. Liêu Nhược Tinh phản ứng tương đối tương đối bình đạm. Nhưng là dựa theo nàng tính cách, nàng thái độ này đã xem như phi thường hảo. Đương nhiên, nàng cũng đáp ứng rồi. Tô Hòa lôi kéo đường tuyết đứng lên, hết thệ đều vì ngươi chuẩn bị tốt, đi theo ta. Tô Hòa tươi cười, tràn ngập tự tin, làm đường tuyết ba người, nối tiếp xuống dưới một loạt hành động, đều có chút chờ mong lên. Đường tuyết thấp thỏm bất an mà đi theo Tô Hòa phía sau, theo hành lang đi đến lầu một trong phòng tắm mặt. Cái này phòng tắm phi thường đại. Trang hoàng cũng là trước sau như một phục cổ phong cách, một chất kết cấu, bất quá cái này trang hoàng trộn lẫn vào hiện đại hóa nguyên tố, tỉ như trong đó vệ tắm thiết bị, còn có này đó đầu gỗ đều là không thấm nước. Phòng tắm ở giữa, phóng một cái đại đại một chất thao tắm, bên trong là nóng hôi hổi ô sơn ma hát thủy, truyền đến từng đợt dày đặc trung thảo dược hương vị. Đối với tô hỏa tới nói còn xem như không sao cả, tương đối nàng đều đã tiếp xúc xử lý này đó thảo dược đã nhiều năm chính là đường tuyết cùng lưu đại, Lưu nhược tinh ba người lại trong khoảng thời gian ngắn có chút vô pháp tiếp thu loại này hương vị, đều nhịn không được nhíu nhíu mày. đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tốt thuốc tắm, ngươi đem quần áo cởi, sau đó vào đi thôi. tô hòa đại khí mà vung tay lên, lưu đại rất có hứng thú mà thấu lại đây, ai ai, tô hòa, cái này thuốc tắm có ích lợi gì a? tô hòa nghĩ nghĩ, trả lời, cũng không có gì đặc biệt tác dụng đi. Chính là có thể toàn diện cải thiện nữ nhân làn da từ căn bản thượng. Đúng rồi, cái này phương thuốc là ta từ một cái sách cổ thượng xem ra, cổ đại thời điểm là hậu cung các nữ nhân chuyên dụng bí phương A. Nay quả thực chính là quảng cáo từ nhi A, đáng tin cậy sao. Lưu đại có chút hoài nghi. Tô hỏa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi hoài nghi ta năng lực. Lưu đại rụt rụt đầu, đương nhiên không có. Nói xong, nàng lại đi xem đường tuyết, đường tuyết. Vừa rồi lời nói của ta ngươi đều không cần để ý nga, tô hỏa y y thuật là thứ tốt, điểm này chuyện này tự nhiên cũng là một bữa ăn sáng, cho nên ngươi không cần lo lắng, nhanh lên cởi quần áo vào đi thôi. Nàng nói, hai mắt sáng lên, nhìn đường tuyết, thật giống như là một cái cấp sắc lao lưu manh, hận không thể chính mình xông lên đi thân thủ đi thoát đường tuyết quần áo giống nhau. Đường tuyết cũng bị lưu đại cái này ánh mắt xem đến thân thể run lên, lưu, lưu đại. Lưu Đại cũng ý thức được chính mình thất lễ, ngượng ngùng cười, xin lỗi xin lỗi. Đường tuyết lôi kéo quần áo của mình, thanh âm thấp nếu rồi mối ôi, nhạ nhạ mà nói, các ngươi, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao. Tô Hòa sảng khoái mà ứng, sau đó lôi kéo Lưu Đại cùng Lưu Nhược Tinh trực tiếp đi ra ngoài. Đường tuyết một người lưu tại phòng tắm chung, nàng đầu tiên là đem mặt tiến đến kia thâu tắm phía trên, bước lên lên mở mị thực mau mơ hồ nàng đôi mắt. Đường tuyết nhữ nhữ mẩy, cuối cùng vẫn là đem chính mình mắt kính lấy xuống dưới. Nàng đem trên đầu phát vòng lấy xuống dưới, sau đó đem tóc đều cuốn đi lên. Sau đó, nàng mới bắt đầu cởi quần áo, quần áo, quần, đường sở hữu quần áo đều thoát xong. Đường tuyết nhìn chính mình khô quắt nhỏ gầy hơn nữa hắc gầy thân mình, mỉ môi, nâng lên chân, dẫm lên ghế gỗ, bước vào thao tắm. Thủy thoạt nhìn thực năng, nhưng trên thực tế rất là ôn hòa, thủy ôn vừa vặn tốt. Làm nàng cảm thấy phi thường thích ý. Sau đó, đường tuyết mới hướng phòng tắm bên ngoài nói một tiếng, ta hảo. Tô hòa ba người ngay sau đó đẩy cửa mà vào. Cái thứ nhất xông lên chính là lưu đại, nàng vẻ mặt chờ mong mà nhìn đường tuyết, cảm giác thế nào a? Rất, rất thoải mái. Đại khái là bởi vì không có mang mắt kính duyên cớ, cận thị trình độ rất cao đường tuyết, trước mắt đều là một mảnh mơ hồ, cho nên trong lòng có chút thấp thỏng. Hảo. Hảo, còn phải tiến hành châm cứu đâu? Tô Hòa nói, đi hướng bên kia đã chuẩn bị tốt tất cả đồ vật đài. Nàng tiến hành rồi một phen xử lý công tác, mới nhéo châm đi vào lưu đại bên người, bắt tay đắp ở thau tắm biên nhi thượng đi. Nga! Nga! Đường tuyết có chút sợ hãi rụt rè mà đem tay từ trong nước cầm lên, sau đó đặt ở thau tắm hai sườn. Lúc này, lưu đại, lưu nhược tinh còn có đường tuyết, đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp muốn nhìn xem tô hỏa y thuật rốt cuộc như thế nào kết quả không có làm các nàng tử vong tô hỏa ở lấy thượng châm lúc sau giống như là thay đổi một người dường như thủ pháp của nàng thuần thụ dường như một cái làm nghề y, y nhiều năm láo trung y, y nàng nhéo châm ở đường tuyết trên người mấy chỗ huyệt vị chát đi xuống run châm từng luồng thật nhỏ sinh linh chi khí lấy này kim châm vì môi giới thấm vào đường tuyết thân thể kinh mạch hết thảy thay đổi đều ở thông thả bên trong tiến hành. Hảo, nhắm mắt lại, phóng bình tâm thái, sự tình gì đều không cần tưởng Tô Hòa hạ giọng nói, thanh âm mềm mại, lại mê hoặc nhân tâm. Đường tuyết ở cái này thanh âm hạ, cảm thấy chính mình mí mắt một chút một chút trầm trọng lên, sau đó, nàng nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say bên trong. Chờ đến đường tuyết hoàn toàn tiến vào trạng thái lúc sau, Tô Hòa mới vô vô tay xoay người, chờ một giờ thì tốt rồi. Cứ như vậy. Lưu Đại kinh ngạc hỏi. Tô Hòa mắt trợn trắng, chỉ cần đơn giản như vậy thì tốt rồi. Về sau mỗi ngày đều phải như vậy tiến hành thuốc tắm, chờ một tuần lúc sau, mới có thể xuất hiện thay đổi. Như vậy A Lưu Đại bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vẫn là man tin tưởng Tô Hòa y kỳ thuật, cho nên nàng thực chờ mong đường tuyết thân thể hoàn toàn thay đổi lúc sau kia một khắc. Ba người ngồi ở trên sofa tâm sự thiên, ăn một chút gì, một giờ thực mau liền đi qua các nàng lại lần nữa đi tới phòng 8. tô hòa đem đường tuyết trên người kim châm theo thứ tự lấy xuống dưới, đồng thời cũng đánh thức nàng. kết thúc sao? đường tuyết mở to ngông lung đôi mắt hỏi. tô hòa cười, không, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. không bảy bảy lâm hạo. kế tiếp một tháng, tô hòa mỗi ngày đều sẽ làm đường tuyết cùng chính mình về đến nhà, làm nàng tiến hành thuốc tắm, sau đó lại vì nàng chăm cứu. bởi vì khoảng cách khá xa cho nên là Hà Lao gia tử lưu lại vị kia tài xế đại thúc mở ra kia chiếc màu đen bẹn nhỉ tới đón các nàng đi Tây Sơn biệt thự cũng bởi vậy dẫn tới Tô Hòa các nàng phòng ngủ cái này một tháng đều ở tại Tô Hòa biệt thự không phải Tô Hòa không nghĩ ở các nàng trong phòng ngủ trực tiếp làm đường tuyết phao thuốc tắm như vậy cũng phương tiện nhiều bất quá học sinh phòng ngủ là văn bản rõ ràng quy định không cho phép sử dụng nồi cơm điện trở vi phạm quy định đồ điện Tô Hòa các nàng nếu muốn ngao duược kia hương vị chỉ sợ chỉnh đống phòng ngủ lâu đều có thể đủ người được, đến lúc đó chờ đợi các nàng sẽ chỉ là trường học xử phạt. Cho nên, các nàng không thể không đem trận địa chuyển rời đến tô hòa biệt thự bên trong. Đương nhiên, đường tuyết yêu cầu cải thiện, không chỉ có chỉ là làn da thượng cải thiện. Ở lần đầu tiên thuốc tắm sau khi kết thúc, tô hòa ba người lập tức đem đường tuyết kéo đến kinh thành một nhà nổi danh hình tượng thiết kế phòng làm việc. Đường tuyết đi vào nơi đó thời điểm còn có chút thấp thỏm bất an, nàng trộm lôi kéo tô hòa, tô hòa, nơi này giá cả. Thực quý đi, ta, ta không đủ sức. Nàng học chi phí phụ còn có sinh hoạt phí đều chỉ có dựa vào chính mình kiêm chức tới kiếm được, từ đâu ra dư thừa tiền nhản dối, tới làm cái gì hình tượng thiết kế đâu. Đến nỗi tô hòa các nàng, đường tuyết hoàn toàn không có suy xét quá, chính mình muốn đi hoa các nàng tiền. Tuy rằng các nàng cũng không thiếu tiền, Nhưng này cũng không phải đơn giản tiền vấn đề, mà là bay lên tới rồi nguyên tắc tính vấn đề. Các nàng tuy rằng là nàng bằng hữu, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền có thể tùy tiện dùng các nàng tiền. Nàng cũng có thuộc về chính mình tôn nghiêm. Tô Hòa nhìn thấu nàng tâm tư, liền cười giải thích nói, Đường tuyết, ngươi yên tâm, nơi này không tính thực quý, ta phía trước tìm người mượn nơi này khách quý tạm, ở chỗ này tiêu phí có thể đánh gãy, tiết kiệm được tới lúc sau không bao nhiêu tiền. Nếu ngươi lo lắng nói, ta đợi lát nữa làm cho bọn họ đem biên lai like đơn cho ngươi xem. Hảo! Hảo đi! Đường tuyết buông ra Tô Hòa, cũng không quên nói, kia những cái đó tiền muốn chính mình tới phò A. Ấn! Tô Hòa không có cự tuyệt. Các nàng vào nơi này, lập tức đã chịu nhiệt tình tiếp đãi. Tuy rằng bốn người chung có một cái là không chấp mắt tiểu thổ lưu nhưng là mặt khác ba cái nhưng đều là cái đỉnh cái bạch phú mỹ A. Trên người tùy tùy tiện tiện một thứ đều giá trị xa xỉ, này đó ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy người tự nhiên đôi mắt tiêm đến không được, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra các nàng trên người mỗi một kiện đồ vật nhãn hiệu, sau đó đối với các nàng tiêu phí năng lực tiến hành đánh giá. Vì thế, các nàng thái độ đều nhiệt tình như lửa. Các nàng đem tô hòa bốn người thỉnh tới rồi một chỗ trên sofa ngồi xuống, nhà này hình tượng thiết kế phòng làm việc phục vụ đối tượng tương đối cao cấp. Cũng không phải vừa vào cửa đó là hai bài động tác nhất trí gương ghế dựa, sau đó nhà tạo mẫu tóc đứng ở nơi đó bay múa kéo, tiến vào nơi này, người hảo giác sẽ là người đi vào kỳ thật là một cái quán cà phê mà không phải một nhà hình tượng thiết kế phòng làm việc. Tiếp đãi các nàng người cẩn thận hỏi các nàng muốn uống đồ vật, sau đó cho các nàng bưng đi lên, cái ly thượng có tinh xảo hoa văn, mà không phải bình thường ly giấy. Xin hỏi. Vài vị nữ sĩ là ai muốn tiếp thu hình tượng thiết kế đâu? Nữ nhân mỉm cười hỏi, nàng ăn mặc một thân bên người chức nghiệp trang phục, phát họa ra yểu điệu đường cong. Tuy rằng xuyên chính là chức nghiệp trang phục, nhưng là nàng lại một chút không mất thời thượng hương vị, màu rượu đỏ thẳng phát thúc thành đuôi ngựa, trang điểm vật trang sức trên tóc, trên cổ tay đồng hồ, ngón tay thượng nhẫn, khuyên hai, bao gồm trước ngực kim cài áo, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cũng đúng là như thế. Mới để lộ ra các nàng chuyên nghiệp Là nàng Tô Hỏa chỉ chỉ đường tuyết Đường tuyết có chút ngượng ngùng Đặc biệt là ở một cái xinh đẹp mà lại xa lạ nữ nhân trước mặt Bất quá xuất phát từ lễ phép Nàng vẫn là gật gật đầu Thấp giọng nói Ngươi Ngươi hảo Nữ nhân trên mặt cũng không có toát ra một chút khinh thường hoặc là khinh miệt biểu tình Mà là cực có lêm mà đồng dạng hướng tới đường tuyết vân an Thái độ thông dong tự nhiên xin hỏi nữ sĩ ngài có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn làm chúng ta phòng làm việc hình tượng thiết kế sư vì ngài lượng thân chế tạo tân tạo hình nữ nhân thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, thực mo liền đem các nàng trong tiệm sở hữu hạng mục đều giới thiệu một bên, sau đó chờ đợi đường tuyết lựa chọn. đường tuyết nghe được choáng váng đầu chuyển hướng, chỉ có đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía tô hòa. lưu đại thấy thế, vội vàng duỗi tay đánh gậy vị này giới thiệu khiến cho các ngươi tốt nhất hình tượng thiết kế sư vì nàng lượng thân chế tạo một cái tân tạo hình hảo, mặt khác yêu cầu chúng ta chờ lát nữa lại nói. Như vậy tốt. Nữ nhân con môi cười, ta hướng các ngươi đề cử chúng ta trong tiệm 16 hảo hình tượng thiết kế sư dìm mì, hắn tốt nghiệp ở nước Pháp A-di. Hảo. Liên hắn. Nữ nhân trong miệng dìm mì là một cái ăn mặc tiểu tây trang, trước ngực đung một cái hà mã đầu kim cài áo nương thanh nương khí nam tử. Hoặc là đây là hình tượng thiết kế sư hoặc là trang phục thiết kế sư trung nam tính đặc điểm. Jimmy nhìn đến đường tuyết câu đầu tiên nói chính là, Nha, như vậy có tính khiêu chiến công tắc a Ta thích nhất. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó vũ mị mà ngoắc ngón tay, đi theo ta. Đường tuyết thân thể run lên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Jimmy mặt sau. Đường tuyết bị đưa tới trước gương ngồi xuống. Jimmy trông cằm nhìn đường tuyết một hồi lâu, mới nói, Nô, no, trước đem mắt kính nhi cấp hái được. Đường tuyết đem mắt kính hái được xuống dưới, trước mắt tức khắc mơ hồ một mảnh, bởi vì phi thường không thói quen, cho nên thực tự nhiên mà nheo lại đôi mắt. Jimmy hỏi, đôi mắt số độ nhiều ít ta? Sáu, sáu trăm. Ha ha, còn rất cao. Jimmy nói, đánh nhịp quyết định, mang ẩn hình đi. Mỹ đồng liền tính. Phòng làm việc đồ vật đầy đủ mọi thứ, liền kính sắt chồng nhi đều không ít. Cho nên thực mau liền tìm tới rồi thích hợp đường tuyết đôi mắt số độ ảnh hưởng đôi mắt. Ở người ngoài chỉ đạo hạ, đường tuyết có chút cố hết sức mang lên kính sắt trọng. Ngay từ đầu còn có chút không thói quen, nàng nỗ lực mà chớp đã lâu đôi mắt, mới chậm giải thích hướng lại đây. Mới không chờ nàng thấy rõ trong gương chính mình, Jimmy liền bắt lấy nàng ngồi ghế dựa vừa chuyển. Sợ tới mức nàng vội vàng nắm chặt ghế dựa tay vịt, ổn định chính mình thân mình. Jimmy, nhìn nàng trong chốc lát, hảo. Từ đầu bắt đầu đi. Đường tuyết còn không có phản ứng lại đây. Jimmy liền vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Mỹ nữ, nhắm mắt lại Nga. Mỹ nữ. Chính mình cũng coi như là Mỹ nữ. Đường tuyết cười khổ một tiếng. Sau đó nghe lời nhắm mắt lại. Kế tiếp, đường tuyết liền nghe được chính mình bên tai kia kéo vang lên rắc rắc thanh. Qua hồi lâu, Jimmy mới vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Hảo, mở to mắt đi. Đường tuyết theo lời mở mắt ra. Lại nhìn đến trong gương mặt chính mình phảng phất thay đổi cá nhân dường như, nhưng trên thực tế, này chỉ là một kiểu tóc chuyển biến. Phía trước nàng tóc rất dài, thẳng tới bên hông, khô vàng mà không có ánh sáng, thoạt nhìn giống như là một phen râm dạng, hơn nữa nàng kiểu tóc luôn là một bộ lộn xộn bộ dáng, thoạt nhìn cùng cái nữ quỷ dường như. Chính là hiện tại, Jimmy Phi thường quyết đoán mà đem nàng tóc cắt rớt hơn phân nửa, chiều dài vừa mới qua vai. Những cái đó phân nhánh cùng khô vàng bộ phận đều bị hắn trực tiếp cắt rớt. Phía trước còn cho nàng cắt một cái hơi mỏng mái bằng, vừa vặn lộ ra nàng lông mày. Cái này kiểu tóc nếu là đặt ở người khác trên mặt, có lẽ sẽ có chút kỳ quái, nhưng là dừng ở đường tuyết trên mặt, lại có vẻ phi thường thích hợp. Bởi vì nàng mặt rất nhỏ, trước kia bởi vì có tóc che đậy nhìn không ra tới sao, hiện tại toàn bộ lộ ra tới, mới phát hiện nguyên lai like nàng mặt hình thế nhưng là tiêu chuẩn mặt trái xoan cằm nhọn nhọn, rất là đẹp. Chỉ là có chút quá gầy, trên mặt không có gì thịt, cho nên thoạt nhìn cũng không có tiêu chuẩn mặt trái xoan mỹ cảm. Kế tiếp, đường tuyết lại bị mang đi làm một cái phát mảng, hấp ru. Sau đó, đường tuyết đầu tóc lập tức được đến cải thiện, đen nhánh đầu tóc giàu có ánh sáng, thoạt nhìn phi thường thoải mái. Tiếp theo, chính là mặt bộ thay đổi. Vẫn như cũ là Jimmy, hắn thật giống như là vạn năng, cái gì cũng biết. Ở đảm đương nhà tạo mâu tóc lúc sau, lại đảm đương Mỹ Dung Sư. Lấy bắt đầu làm việc cụ khoảnh khắc, trên người hắn khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt nghiêm túc lạnh băng dường như trên tay sự vụ chính là hắn hết thảy. Quá chuyên nghiệp. Hắn đầu tiên là rút đi đường tuyết hỗn độn lông mày, dựa theo nàng mặt hình hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Sau đó mới đưa nàng mang đi làm mặt nạ, đồng thời còn bạn có toàn thân tinh dầu sở ba. Đường tuyết ngay từ đầu còn có chút không thể tiếp thu, nhưng tới rồi sau lại cũng chậm rãi thả lỏng, liền tùy tiện bọn họ như thế nào đuộng địch. Cái này trong lúc, Liêu Nhược Tinh cùng Lưu Đại cũng không có nhàn rôi xuống dưới, hai người cùng đi làm cái toàn thân thủy liệu pháp. Đường Lưu Đại phi thường vui sướng mà mời Tô Hòa đồng hành thời điểm, Tô Hòa lại cự tuyệt, ở nàng xem ra, tái hảo hộ ra phương pháp, cũng so ra kém nàng sinh linh chi khí a. Đột nhiên cảm thấy, Sinh linh chi khí thật đúng là rất vạn năng. Dài dòng thời gian Tô Hòa cũng không có sự tình gì làm, cho nên nàng cũng cũng chỉ có ngồi ở lầu hai cửa sổ sắt đất bên cạnh trên sofa, uống trà hoa, nhìn xem tạp chí linh tinh. Nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu thời thượng thương phẩm, Tô Hòa lại để không lớn khởi hứng thú. Làm nàng đi dạo phố có lẽ còn có hứng thú, có thể cho nàng xem này đó trang giấy thượng thương phẩm, nàng thật sự là không thế nào thích. Ai? Nàng nữ môi, đem trên tay tạp chí phóng tới pha lê trên bàn trà, sau đó bưng lên bên cạnh trà hoa uống một ngụm, thuẫn mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất bên ngoài. Cái này hình tượng thiết kế phòng làm việc ở vào kinh thành phi thường phồn hoa đoạn đường, có thể nói là tốc đất tốc vàng, mà cái này hình tượng thiết kế phòng làm việc có thể chiếm cứ lớn như vậy đất, đồng thời còn có bốn tầng lâu diện tích, không thể không nói là tài lực hùng hậu. Lầu hai cửa sổ sắt đất bên ngoài chính là như nước chảy đại ra, Mà phố đối diện chính là một cái mua sắm quảng trường Ánh vào mi mắt đều là các đại nhãn hiệu hàng xa xỉ hoặc là một đường đại bài Trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo đám người đi tới đi lui Tô Hòa dựa vào mềm mại sofa trên lưng Rất có hứng thú mà nhìn bên ngoài đám người Lại bất kỳ nhiên ở trong đám người phát hiện một hình bóng quen thuộc Tỷ Tô Hòa mở to hai mắt nhìn Nhìn cái kia vẻ mặt thẹn thùng tươi cười nữ tử, nàng tỷ tỷ Tô Tình là một cái hoàn chỉnh mà kế thừa mẫu thân Lâm Lệ Hà tính cách nữ nhi, tính cách thiện lương Ô Nhu, mang theo vài phần yếu đuối, lại cũng có thuộc về chính mình kiên cường. Có thể nói, nàng ở đối đãi người ngoài thời điểm là tương đối hàm súc, nhưng là lúc này vẻ mặt thẹn thùng tươi cười, trong mắt đều là tràn đầy tình yêu nữ hài tử, Tô Hòa thật sự là rất khó đem nàng cùng chính mình đại tỷ Tô Tình liên tưởng đến cùng đi. Nhìn ra được tới, nàng hôm nay là cố tình trang điểm quá, một thân đầm hoa nhỏ, dưới chân xuyên một đôi nửa giày cao gót, tóc rối tung, đôi tóc mang theo cũng không cố tình nhàn nhạt tốn lượn độ cùng, trên đầu còn mang theo một cái kẹp tóc. Trên mặt nàng cũng hóa nhàn nhạt đế trang, không rõ ràng, lại làm nàng Mỹ lệ lại tăng thêm vài phần. Tô hòa thực mau sẽ biết tô tình vì cái gì sẽ lộ ra vừa rồi cái loại này tươi cười. Vừa mới qua nửa phút, liên có một cái ăn mặc sơ mi trắng nam sinh chạy hướng Tô Thình, sau đó đứng ở nàng trước mặt, túi đầu cùng nàng nói cái gì lời nói. Tuy rằng chỉ là một cái sơ mặt, nhưng Tô Hòa đã không sai biệt lắm thấy rõ cái này. Nam sinh anh Tuấn Dung mạo hắn ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, có một cái vận động khoảng ba lô. Trên mặt hắn tươi cười thực sẵn lạ, vừa thấy chính là một cái dương quang xoáy khí đại Nam Hải, làm người nhịn không được ghé mắt. Tô hỏa xa xa thấy tô tình ngân mặt cùng cái kia nam sinh nói gì đó, nam sinh vươn tay sờ sờ nàng phát đỉnh, tô tình có chút kinh hoàng, rụt rụt đầu. Nam sinh nhìn nàng bộ dáng cười đến thực sang sảng, sau đó duỗi tay nắm lên tô tình tay, gắt gao nắm lấy. Tô tình mặt tức khắc ửng đỏ một mảnh, bất quá nàng lại không có tránh thoát, mà là đồng dạng hồi nắm nam sinh tay. Tô hỏa tức khắc từ trên sofa nhảy dựng lên, trực tiếp bỏ tới rồi cửa sổ sắt đất thượng. Gắt gao mà nhìn bên kia, chẳng lẽ, chẳng lẽ đó là tỷ tỷ tô tình bạn trai. Cách xa như vậy, kia hai người tự nhiên không có khả năng phát hiện còn có tô hòa như vậy một cái người đứng xem tồn tại. Bởi vì là ở bên ngoài, không có gì người quen, cho nên hai người cũng không bằng trước kia ở vườn trường bên trong câu nệ, thoạt nhìn hào phóng không ít, rốt cuộc chung quanh tình lữ rất nhiều, bọn họ cũng không có gì kỳ quái địa phương. Hai người nói lời này. Sau đó khoa tay múa chân một chút, tựa hồ đang thương lượng muốn đi đâu nhì. Mà lúc này, tô hỏa đã chuẩn bị tốt xem chuẩn bọn họ rời đi phương hướng, sau đó xoay người đuổi theo ra đi. Kết quả hai người thương lượng thương lượng, cuối cùng lại là qua đường cái, hướng tới tô hỏa nơi phương hướng đi tới. Này còn không rơi đến tay nàng ngựa. Tô hỏa hừ hừ hai tiếng, sau đó xoay người hướng ra ngoài phóng đi. Tô tình hôm nay do dự thật lâu, mới rốt cuộc đáp ứng rồi lâm hạ mời. Nàng tính cách tương đối giống nàng mụ mụ lâm lệ hà, tương đối truyền thống, cho rằng cùng nam sinh đơn độc đi ra ngoài chơi loại chuyện này luôn là không tốt, cho nên dĩ vãng lâm Hạo đơn độc cước nàng đi ra ngoài, nàng đều dùng các loại lý do cự tuyệt. Nhưng lần này, nàng thật sự là vô pháp cự tuyệt, hơn nữa nàng vốn dĩ cũng đã bắt đầu cùng lâm Hạo kết giao, cho nên muốn tưởng, đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì. Hai người hẹn địa phương gặp mặt, Nàng đầu tiên là cẩn thận mà trang điểm một phen, tỉ mỉ kiểm tra rồi chính mình trên người mỗi một chỗ, xác nhận không có vấn đề lúc sau mới ở phòng ngủ bạn cùng phòng nhóm treo gẹo trong tiếng đỏ mặt đào thoát phòng ngủ. Nàng xoay hai tranh xe buýt mới đến mục đích địa, bởi vì Lâm Hạo là kinh thành người, cuối tuần là phải về nhà, cho nên bọn họ là trực tiếp ước ở chỗ này gặp mặt, mà Lâm Hạo trực tiếp từ trong nhà lại đây. Nàng trước tiên hai phút, thấp thỏm bất an mà chờ ở nơi đó. Trong lòng vẫn luôn phát phát ngày lên, khẩn trương đến không được. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, bởi vì nàng khẩn trương, kết quả lưu hãn cũng liền càng nhiều. Cái này tô tình càng thêm lo lắng, nếu là bạn cùng phòng cực cực khổ khổ nửa ngày cho nàng họa trang hoa làm sao bây giờ. Nàng nôn nóng thật sự, trên người lại không có mang gương. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa điện thoại di động lấy ra tới. Bất quá ở trên đường cái, chung quanh đều là quá vãng đám người. Làm nàng cầm cái di động ở nơi đó chiếu lại đây chiếu qua đi thật sự là có chút ngượng ngùng, cho nên nàng cũng cũng chỉ có nhéo di động làm đứng ở nơi đó, khẩn trương đến không biết cho nên. Tô Tỉnh. Một thanh âm đột nhiên từ bên kia truyền đến, đưa tới không ít người ghé mắt. Tô Tỉnh kinh ngạc một chút, liền nhìn đến Lâm Hạo đứng ở cách đó không xa hướng tới chính mình mạnh mẽ phất tay. Hán tựa hồ hoàn toàn không bận tâm cái nhìn của người khác, nhìn Tô Tỉnh cười đến phi thường sán lạ. Tô tình cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến Lâm Hạo trên mặt sán lạn ánh mặt trời tươi cười, nàng cũng nhịn không được lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Lâm Hạo thực mò hướng tới nàng đi nhanh chạy tới, sau đó đứng ở trước mặt hắn. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới lạc. Đứng khẳng định thực nhật đi. Lâm Hạo nói, không cấm có chút thấy náy. Không có tô tình lắc đầu. Còn nói không có, ngươi đều ra mồ hôi. Lâm Hạo nói, vươn tay sờ sờ tô tình phát đỉnh ta nhưng đều thấy nga tô tình tức khắc hồng tối mặt đã bởi vì lâm hạo nói thấy được trên mặt nàng hãn mà ngượng ngùng nhưng bởi vì lâm hạo lúc này thân mật động tác nàng đọc sách trong lúc vẫn luôn vùi đầu khổ đọc tuy rằng có rất nhiều nam sinh cùng nàng biểu quá bệnh bất quá nàng đều không có để ở trong lòng có thể nói lâm hạo là nàng mối tình đầu đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng một cái nam sinh làm như vậy thân mật động tác chung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn nàng tự nhiên sẽ ngượng ngùng. Lâm Hạo nhìn đến nàng bộ dáng lại cười đến càng thêm sán lạ, hắn trực tiếp vươn tay cầm tô Tình tay, hướng kinh ngạc ngẩng đầu. Tô Tình chớp chớp mắt, nam nữ bằng hữu đi dạo phố kéo bắt tay có thể đi. Hắn tựa hồ là ở do hỏi Tô Tình ý kiến, nhưng là tay lại đem Tô Tình tay cầm đến gắt gao, không có một chút muốn buông ra ý tứ. Tô Tình cũng biết nam nữ bằng hữu dắt tay là kiện thực bình thường sự tình, cho nên trừ bỏ cảm thấy ngượng ngùng cũng không có cự tuyệt, mà là theo Lâm Hạo đi. Đợi chút chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Xem điện ảnh sao? Lâm Hạo hỏi nàng. Ta cũng không biết Tô Tình cũng có chút buồn rầu. Đứng ở chỗ này phơi nắng, đích xác không phải một cái như thế nào tốt lựa chọn, quá thống khổ. Nghe nói bên kia khai một nhà tiệm kem, chúng ta qua đi nhìn xem, sau đó liền đi xem điện ảnh đi. Lâm Hạo đề nghị. Tô Tình cũng không có gì ý tưởng, liền trực tiếp đồng ý. Hai người qua đường cái, hướng tới kia ra tiệm kem đi đến. Lâm Hạo là một cái thực rộng rãi người, ở Hoa Thanh đại học là nổi danh sang sảng vương tử, trường học không biết có bao nhiêu nữ sinh minh huyễn yêu thầm hắn, hắn nhân duyên càng là hảo đến không được. Nhưng là phía trước Tô Tình hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Hạo thế nhưng sẽ hướng chính mình thổ lộ. Cho tới bây giờ, nàng đều có chút choáng váng, không xác định chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tuy rằng nàng cũng lớn lên không kém, Bất quá hoa thanh đại học làm Trung Quốc tối cao học phủ, mỹ nữ như mây, so nàng xinh đẹp không biết có bao nhiêu, trong đó liền có thật nhiều người ở theo đuổi lâm hạo. Chính là lâm hạo, thế nhưng lựa chọn chính mình. Thực không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là tô tình lại cảm thấy phi thường hạnh phúc. Có lẽ giống như là thư thượng nói giống nhau, tình yêu, vốn dĩ chính là một kiện không cần lý do sự tình. Hai người hướng phía trước đi tới, bên cạnh lại đột nhiên lao tới một cái nữ hài. Tỷ tỷ. Tô hỏa hướng Tô Tình hô lớn. Tô Tình kinh ngạc mà ngừng lại. Tiểu Hòa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải tám kỳ tích. Mỹ lệ quyền lợi. Ta bồi chúng ta phòng ngủ bạn cùng phòng ra tới đi dạo phố. Tô hỏa có lệ mà giải thích một chút. Sau đó liền nhìn về phía Tô Tình bên cạnh cái kia nam sinh. Đây là ai a? Tô Tình đỏ mặt lên. Trộm ngó lâm hạo liếc mắt một cái. Lắp bắp mà nói. Hán hắn là ta một cái đồng học, mà nàng bị lâm hảo nắm tay, ở nhìn đến tô hòa trước tiên, liền phi thường nhanh chóng tránh thoát. ai biết lâm hảo cũng không có một chút theo tô tình nói nói tiếp ý tứ, mà là trực tiếp vươn tay ôm lấy tô tình bả vai, hướng tô hòa lộ ra một cái dương quang xoáy khí tươi cười, phi thường trực tiếp mà thừa nhận, ngươi hảo, ngươi là tô tình muội muội đi, ta là tỷ tỷ ngươi bạn trai, ta tiêu lâm hảo. tô tình bị cả kinh choáng váng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhanh chóng từ lâm hạo trong lòng ngực chui ra tới, mặt cùng phát sốt dường như, hốt hoảng hướng tới Tô Hòa giải thích nói, không phải không phải. Tô Tình Lâm hạo hủy khuất mà nhìn Tô Tình, ngươi còn không muốn thừa nhận ta sao? Tô Tình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngày thường luôn luôn dương quang xoáy khí lâm hạo cư nhiên lộ ra như vậy tính trẻ con biểu tình, nàng tức khắc cảm thấy chính mình đầu đều chuyển bất quá con tới. Bất quá tô hòa nhưng thật ra bởi vì như thế, đối cái này lâm hạ ấn tượng hảo một ít. Nàng vừa rồi đều thấy được bọn họ chi gian như vậy thân mật hành động, còn sẽ không biết cái này nam sinh chính là nhà mình tỷ tỷ bạn trai sao. Nếu cái này nam sinh thật sự thừa nhận tô tình cách nói, nói chính mình chỉ là tô tình đồng học nói, như vậy tô hòa mới có thể thật sự sẽ đối cái này nam sinh ấn tượng không tốt, hơn nữa còn sẽ trăm phương nghìn kế mà phá hư hai người bọn họ. Nhưng là hiện tại, Tô Hỏa miễn cưỡng xem như bước đầu tán thành cái này Lâm Hạo. "Ngươi hảo, ta là Tô Hỏa." Tô Hỏa tùy ý mà cùng hắn đánh chào hỏi. "Ngươi hảo." Lâm Hạo cười tủm tỉm mà trả lời. "Tiểu Hòa, ngươi cùng ta lại đây một chút." Tô Tình đột nhiên vươn tay đem Tô Hỏa kéo đến một bên đi. Lâm Hạo cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, kiên nhẫn mà đứng ở nơi đó chờ đợi hai tỉ mọi lặng lẽ nói cho hết lời. "Tỉ" Người kia thật là ngươi bạn trai. Tô Hòa dẫn đầu hỏi, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Tình. Tô Tình cắn cắn môi, thật ngượng ngùng bộ dáng, bất quá vẫn là nhỏ giọng mà thừa nhận, không sai, ta. Ta cùng hắn mới kết giao không mấy ngày nàng thanh âm càng ngày càng yếu, cả khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng. Đột nhiên, nàng cất cao thanh âm, hướng Tô Hòa nói, Tiểu Hòa, chuyện này ngươi cũng không thể nói cho ba mẹ. Bọn họ nhất định sẽ mang ta. Tô tình biểu tình thực nôn nóng, nàng trong ấn tượng cha mẹ, đối bọn họ tam tỷ đệ đều thực hảo, liền tính đói bụng chính mình cũng tuyệt không sẽ mệt hải tử. Nhưng là đồng dạng, bọn họ đối bọn nhỏ quản lý cũng thực nghiêm, trừ bỏ tô hòa bởi vì thân thể không dễ chịu tới rồi cha mẹ càng nhiều chiếu cố mà hiếm khi cỡ trách bên ngoài, tô tình cùng tô cố đều là bị cha mẹ hung hăng giáo dục quá. Cùng cái kia không sợ trời không sợ đất hồn thế ma vương đệ đệ không giống nhau. Tô Tình từ nhỏ chính là một cái ngoan ngoãn nữ, đã từng nàng phạm quá một chút tiểu sai, đã bị cha mẹ hung hăng cỡ trách một đốn, lý do là làm đại tỷ nàng hẳn là càng thêm hiểu chuyện. Sau lại Tô Tình liền vẫn luôn thực nghe cha mẹ nói, thành tích cũng thực hảo, là các giáo sư trong mắt yêu thích nhất phẩm học kiêm ưu học sinh. Tô Tình còn nhớ rõ chính mình vừa mới thượng cao trung thời điểm, ba ba Tô Trí Đức liền đem nàng kêu lên đi đánh cái dự phòng trâm, tình tình, ba ba biết. Các ngươi nữ sinh luôn là sẽ đối nam sinh có như vậy một tia tò mò cảm, nhưng là ngươi cần thiết phải nhớ kỹ một chút, cùng nam sinh làm bằng hữu bình thường có thể, nhưng là yêu đương tuyệt đối không được. Lúc ấy Tô Trí Đức trực tiếp lời nói còn làm nàng thật ngượng ngùng, nhưng là những lời này nàng lại vẫn là thật sâu mà ghi tạc trong óc. Ngay cả nàng ra cửa tới vào đại học thời điểm, mụ mụ lâm lệ hà liền lôi kéo tay nàng nói, tình tình, ngươi phải hảo hảo học tập. Không cần lãng phí tâm tư đang yêu đương việc này mặt trên. Cho nên, Tô Tình đối yêu đương chuyện này phi thường mẫn cảm, liền sợ bị cha mẹ biết nàng đã yêu đương, sau đó liền đối nàng nổi trận lôi đình, nàng sợ. Bởi vậy, nàng mới có thể như vậy nôn nóng mà làm Tô Hòa không cần nói cho ba mẹ. Ngươi là sợ ba mẹ mà ngươi. Tô Hòa tò mò mà nhìn Tô Tình. Tô Tình do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, ba ba cùng mụ mụ đều cùng ta nói rồi làm ta không cần yêu đương. Chính là hiện tại đã không giống nhau a. Ngươi đều là một cái sinh viên, thành niên, yêu đương là thực bình thường sự tình sao? Cho nên ngươi yên tâm đi, trong nhà bên kia liền giao cho ta. Tô Hỏa vô vô bộ ngực, đại khí mà đáp ứng nói. Bất quá nàng vẫn là không quên cảnh cáo Tô Tình, nhưng là ngươi phải cẩn thận không cần bị lừa a. Sao có thể? Tô Tình một bộ tức giận bộ dáng, trừng mắt nhìn nhà mình muội muội. Lâm Hảo là một người rất tốt. "Hảo hảo hảo hảo hảo." "Ngươi nói là chính là đi." Tô Hòa bĩu môi, "Nếu ngươi hôm nay còn có việc, ta liền bất hòa ngươi nhiều lời, ta bằng Hữu còn đang chờ ta đâu." "Đúng rồi, ngày mai ta cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó có cái gì phải cho ngươi?" "Thứ gì?" Tô tỉnh tò mò hỏi. Tô Hòa lại bày ra một bộ thần bí bộ dáng, thấp giọng lặng lẽ nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Sau đó liền cùng nàng vẫy vẫy tay xoay người chạy ra, rời đi thời điểm, ánh mắt lướt qua kia Lâm Hạo trên người, thật sâu mà đánh giá hắn một phen, kết quả lại tiếp đón đều không có cùng hắn đánh, trực tiếp rời đi. thực xin lỗi a, ta muội muội chính là cái này tính cách. Tô Tình đi tới, vì Tô Hòa vừa rồi thất lễ xin lỗi, Lâm Hạo sang sảng cười, không có việc gì. Tô Hòa nói phải cho Tô Tình đồ vật là cái gì. Tự nhiên chính là kia phê pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vật trang sức một trong số đó, nàng phía trước cũng đã hạ quyết tâm muốn tặng cho tô tình một khối, còn phải cho một khối cấp tô cố, vòng tay cùng chứng mặt nàng chuẩn bị để lại cho ba mẹ, chính mình chỉ cần lưu lại cây châm là được, Kia đồ vật nhưng thật ra rất xinh đẹp. Tô hỏa không có chút nào ý tứ muốn lưu lại một khối vật trang sức cho chính mình, nàng đã sớm đeo một khối mặt dây, là năm đó nàng bắt đầu cùng Lâm Huyền Thanh học y lì thời điểm. Mụ mụ lâm lệ hà đưa cho nàng một khối bùa hộ mệnh, một cái không chút nào thu hút tiểu thiết phiến, mặt trên tạo hình kỳ quái hoa văn. Tuy rằng thoạt nhìn căn bản không đáng giá tiền, nhưng nó đối với tô hòa tới nói lại có không giống nhau ý nghĩa, cho nên tô hòa quyết định muốn vẫn luôn đem nó mang ở trên người, cũng liền không có ý tứ dùng một khối phỉ thúy tới thay cho nó. Nay khối phỉ thúy lại sang quý, nó cũng chung quy chỉ là một khối mỹ lệ cục đá không phải. Tô Hòa về tới hình tượng thiết kế phòng làm việc trong tiệm, lại ngồi trong chốc lát, mới rốt cuộc chờ đến Lưu Đại cùng Lưu Nhược Tinh cùng nhau ra tới. A, cảm giác thật là thoải mái. Thừa dịp không ai, Lưu Đại nhanh chóng căng một cái đại đại lười eo. Lưu Nhược Tinh tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là từ thần sắc xem ra, tâm tình cũng là thật tốt. Cảm giác thoải mái sao? Tô Hòa cười hỏi. Lưu Đại dùng sức gật gật đầu, nhưng sảng. Ngươi không đi thật là đáng tiếc. Tô Hòa lắc đầu, ta không thích loại đồ vật này. Lưu Đại cùng Lưu Nhược Tinh cùng nhau ở Tô Hòa bên người ngồi xuống, Lưu Đại còn một bên mắt trợn trắng nhi, ngươi thật đúng là kỳ quái, thoải mái sờ pa không làm, muốn ngồi ở chỗ này chịu tội. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nói dỡ đoán giận đoán giận, trên thực tế cũng không có cái gì ý khác. Đúng rồi, đường tuyết còn có bao nhiêu lâu mới có thể ra tới. Lưu Đại hỏi, Lưu Nhược Tinh đột nhiên ngẩng đầu, Lướt qua ngồi ở chính mình bên người lưu đại, nhìn về phía kia đầu, nhàn nhạt, nhạt mà phun ra hai chữ nhi. Tới, Ân. nơi nào? Lưu đại hỏi, nơi nơi nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm đường tuyết thân ảnh. Tô Hỏa cũng chú ý tới cái kia nhỏ gầy thân ảnh. Lưu đại nhìn đến rực rỡ hẳn lên đường tuyết, kinh hô, đường tuyết. Ngươi thật sự biến hóa thật lớn a. Là, phải không? Đường tuyết lôi kéo váy có chút ngượng ngùng mà đi đến các nàng trước mặt tới, cắn cắn môi, lại cúi đầu xem chính mình trên người này. Âu căn xa thêu thủa váy liền áo, xa chất trung tay áo, làn váy chiều dài vừa mới đến đùi trung bộ, lộ ra đường tuyết phi thường tình tế thẳng tắp, chỉ là có chút hắc hai chân. Không có, một chút đều không kỳ quái, phi thường đẹp. Tô hỏa không chút nào buồn xỉn mà ca ngợi. Thật sự, đường tuyết có chút không thể tin được. Chính mình thế nhưng còn có thể đủ cùng đẹp cái này xa xôi từ ngự treo lên câu. tư nàng có ký ức hởi, liền không có người ta nói nàng đẹp quá, mọi người đều nói nàng là tiểu hắc nữ tiểu thổ nữ, nói nàng là xấu nữ, lại trước nay không ai nói nàng đẹp. Bất quá, tô hỏa nhưng thật ra thật sự không có gặt người. Đường tuyết chẳng qua là thay đổi cái tiểu tóc, làm cái làn da hộ lý, lấy có khung mắt kính, thay đổi một thân váy thôi, nhưng là nàng hiện tại hình tượng. Lại cùng phía trước là khác nhau như hai người. Trải qua xử lý lúc sau, nàng giống như rơm dạ khô vàng đầu tóc trở nên như mặt nước nhu thuận, rối tung trên vai, có một loại nhàn nhạt tôn nhu. Nàng làn da tương đối thiên hoàng, cũng không như Tô Hòa trên người tinh tế làn da trắng nõn, nhưng là bởi vì dị mị vì nàng chọn một thân phi thường thích hợp quần áo, cho nên đường tuyết màu da khuyết điểm bị che giấu, ưu tú điên cuồng mà bại lộ ra tới. Kỳ thật đường tuyết đôi mắt cũng không tiểu. Trước kia chỉ là bị mắt kính cướp chặn, hiện tại lấy mắt kính, hai mắt thoạt nhìn tự nhiên lớn không ít, lại bởi vì đeo kính sắt trong duyên cớ, cho nên nàng đôi mắt có vẻ phi thường lượng, sáng ngời có thần, rất là xinh đẹp. Di mỹ nhân tiện còn cho nàng hóa một cái trang điểm nhẹ, đột hiện nàng ngũ quan, độ nhàn nhạt môi màu, cũng đã cũng đủ tới mắt. Không thể không nói, hiện tại đường tuyết đã có một vị mỹ nữ hình thức ban đầu. Liên ở đường tuyết tiếp thu ba vị bạn cùng phòng đánh giá thời điểm, vị kia nương thanh nương khí dìm Mị từ chỗ rẽ chỗ đi ra, trên mặt mang nhàn nhạt tươi cười, cả người khí độ cùng vừa rồi kiểu tay hoa lan thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hắn đi lên tới hỏi, cảm giác thế nào? Còn vừa lòng sao? Lưu đại vội vàng gật đầu, phi thường vừa lòng, thực thích hợp chúng ta bằng hữu. Dìm mì, người đôi tay sáng tạo kỳ tích. Dìm mì đối với lưu đại ca ngợi rất là hưởng thụ. Hắn lập tức vứt một cái mỹ nhãn nhi cấp lưu đại, tô đến lưu đại sương cốt đều đã tê dần. Ai ra, đó là đương nhiên rồi. kia ngữ khí, vẫn là nhịn không được làm người khởi nổi da gà. Jimmy vươn tay đắp ở đường tuyết trên vai, ngữ khí đột nhiên lại khôi phục bình thường, kia tươi cười mang theo thật sâu ý vị. Mỗi người đàn bà, đều có được mỹ lệ quyền lợi. Đường tuyết ngẩng đầu lên nhìn Jimmy, đột nhiên đôi mắt ướt. Jimmy cười đến rất là sang sảng. Tiểu cô nương, ngươi không phải không đẹp, chỉ là không có phát hiện ngươi mỹ mà thôi, hiện tại xem ra, ngươi có phải hay không thật xinh đẹp à. Đường tuyết chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, nàng thấp giọng nói, thật xinh đẹp, ta trước nay đều không có như vậy xinh đẹp quá. Nàng thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt chớp động nước mắt. Những cái đó quá mức trâm trọc cùng cười nhạo, lúc này đối với nàng tới nói, chỉ là mây khói thoảng qua, hôm nay chuyển biến, làm nàng hoàn toàn tin. Chính mình là có thể thay đổi. Chính mình cũng là có thể mỹ lệ. Bất chi bất giác, nàng trong lòng đã bắt đầu chậm rãi tự tin lên. Muốn từ vịt con xấu si biến thành thiên Nga, đây mới là chân chính bước đầu tiên, tạo tin tưởng. Không có tin tưởng, hết thảy đều là nói xuông. Tô Hòa biết điểm này, cho nên nàng cần thiết muốn đường tuyết tin tưởng, chính mình cũng là có mỹ lệ một mặt. Xem nàng lúc này phản ứng, Tô Hòa biết, chính mình này cuối cùng là thành công. Theo sau, vừa rồi tiếp đãi các nàng nữ nhân kia đem tiểu phiếu cầm lại đây. Ngài hảo, các ngươi tiêu phí tổng cộng là 298 nguyên. 298. Đường tuyết xứng sốt như vậy tiện nghi. Không sai, bởi vì có viếp tạp, cho nên chúng ta là có chiết khấu. Nữ nhân cười giải thích nói. Nga đường tuyết ngần người, sau đó liền chạy tới lấy chính mình cặp sách bỏ tiền. Lưu lại tiếp nhận tiểu phiếu lại đây vừa thấy, lập tức nói. Mặt trên nhưng có 200 khối là ta cùng Liêu Nhược Tinh vừa rồi làm sở ba a đường tuyết, ngươi chỉ cần lấy 98 nguyên là được. Liên tính là thân bạn cùng phòng, cũng muốn minh tính sổ sao. Liêu đại nói, liên đào một trương hồng tiền mặt ra tới. Liêu Nhược Tinh cũng bất động thanh sắc mà lấy ra một trương 100 nguyên tiền mặt. Đường tuyết mở người, nhìn chính mình trên tay tiền bao, sau đó cũng lấy ra 100 nguyên đưa qua đi, cuối cùng còn tìm nàng 2 nguyên tiền. Mãi cho đến 4 người rời đi nơi này thời điểm, đường tuyết đều vẫn là có chút chóng váng, như vậy chu đáo phục vụ, như vậy thoải mái massage, như vậy chuyên nghiệp nhân tài. Hết thẻ hết thảy đều chỉ cần 98 nguyên. Nàng thật sự là rất khó tin tưởng, nhưng là nhìn đến vừa rồi kia trường tiểu phiếu, nàng lại không thể không tin tưởng. Sự thật chân tướng thật là đường tuyết, lưu đại còn có Lưu nhược tinh ba người chỉ tiêu phí 298 nguyên sao. Đương nhiên không phải. Tô Hòa không có gì viếp phạm, nay chỉ là nàng hướng cửa hàng này nói ra một cái yêu cầu thôi. Tổng cộng tiêu phí là nhiều ít. Ở tám trung, xóa đằng trước nhị, sau đó ở mặt sau cùng hơn nữa hai cái linh không sai biệt lắm. Tổng cộng tiêu phí 9.800 đồng tiền. Cái này giá cả, kỳ thật không thể nói là sang quý. Ở cái này mua cái bao bao động một chút chính là hàng ngàn hàng vạn xã hội, 9.800 đồng tiền, đích xác không xem như cái gì. Tô Hòa thân gia phong phú, này mấy ngàn khối tự nhiên không xem ở trong mắt. Bất quá đường tuyết liền không giống nhau, nàng nếu muốn chi trả này 9.800 đồng tiền nói, nhất định phải muốn đánh tốt nhất mấy tháng công, trong đó còn muốn trừ bỏ sinh hoạt phí linh tinh đồ vật. Cho nên, nàng là tuyệt đối nhận không nổi. Tô Hòa biết nàng quật cường, nhưng là cái này quá trình, cũng không phải một cái vô cùng đơn giản tiêu phí, mà là vì cấp đường tuyết tạo tin tưởng, như vậy chuyện quan trọng tự nhiên không thể làm tạm. Vì thế, Tô hỏa khiến cho cửa hàng phương chỉ khai ra 298 nguyên tiểu phiếu, lại phối hợp thượng Lưu Đại cùng Lưu Nhược Tinh kỹ thuật diễn, hết thể đều cùng thật sự giống nhau, đường tuyết không tin cũng không được. Cho nên, Tô hỏa dùng này 98 đồng tiền, cho đường tuyết một phần tôn nghiêm. Kế tiếp, bốn người liền cùng đi đi dạo phố vì đường tuyết mua sắm quần áo. Lưu Đại cùng Tô hỏa đều nói muốn đưa đường tuyết quần áo. Nhưng là đường tuyết đều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mà liêu nhược tinh giống như ngay từ đầu liền biết nàng sẽ cự tuyệt giống nhau, căn bản liền không mở miệng nói chuyện này nhi. Suy xét đến đường tuyết thân gia cũng không nhiều, cho nên các nàng lựa chọn cửa hàng, đều là cái loại này nhãn hiệu không thế nào nổi danh, nhưng kiểu dáng tương đối hảo, chất lượng cũng không tồi mặt tiền cửa hàng, nơi này giá cả, chỉ là những cái đó hàng hiệu chuyên bán cửa hàng 1%. Cuối cùng, Đường tuyết hoa hơn 700 đồng tiền, mua một đống lớn quần áo, kiện kiện đều là trải qua lưu đại cái này thầm niên chuyên gia khảo hạch quá, tuyệt đối phi thường phù hợp đường tuyết khí chất. Đương nhiên, quần áo lúc sau, cũng không có quên giày. Đường tuyết giày đều là một ít cũ nát giày thể thao, căn bản cùng này đó quần áo không hòa hợp, cho nên nàng yêu cầu tân đơn giày. Cuối cùng, nàng lại ở tô hòa ba người dưới sự trợ giúp, tuyển hai song tiểu dáng đơn giản lại kinh điển. Cũng phi thường ngủng phí đơn giày. Bởi vì đường tuyết còn không có xuyên qua giày cao gót, cho nên này hai đôi giày đều chỉ là có một chút cùng, đối đi đường ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá ngày này, các nàng cũng không ngừng là chỉ cần vội vàng đi dạo phố đi. Các nàng cùng đi tiệm bánh ngọt, đi nhìn điện ảnh. Cứ việc dẫn theo bao lớn bao nhỏ phi thường không có phương tiện. Trở lại tô hòa biệt thự lúc sau, mấy người tuy rằng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng là bất chi bất giác. Các nàng phía trước cảm tình cũng hảo không ít, thân mật rất nhiều. Ngày hôm sau, Lưu Đại nói các nàng muốn về trước trường học, nghe nói mộ vị lao sư bố trí cái gì tác nghiệp, các nàng đều còn không có làm, cho nên phải đi về đẩy nhanh tốc độ. Đối này Tô Hòa có vẻ phi thường bình tĩnh, nàng nói chính mình còn hẹn tỷ tỷ Tô Tình, liền không trở về trường học. Bất quá nàng lập tức chuẩn bị muốn đi Hoa Thanh đại học, cho nên có thể đưa các nàng đoạn đường. Tài xế đại thúc mở ra bên nhĩ chờ bốn người xuất phát. Trước đêm lưu đại các nàng đưa về trường học, sau đó Tô hỏa mới làm tài xế đại thúc quay đầu đi Hoa Thanh Đại học, mà ở nàng ra tới thời điểm, liền cấp Tô Tình gọi điện thoại, làm nàng chuẩn bị ra cửa. Mà liền ở mau đến thời điểm, Tô hỏa còn lại là gọi điện thoại làm Tô Tình có thể ra cửa, mà chính mình liền ở Hoa Thanh Đại học cửa chính chờ nàng. Tô hỏa bẻn nì vừa rồi Hoa Thanh Đại học cửa dừng lại không lâu. Tô Hòa liền xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được Tô Tình vội vàng từ bên trong chạy chậm ra tới, sau đó đứng ở nơi đó nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm nảy Tô Hòa thân ảnh. Tô Hòa quay cửa kính xe xuống, hướng tới Tô Tình phất phất tay. Tô Tình nhìn đến ngồi ở trong xe Tô Hòa, ngẩn người, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, nàng nhanh chóng hỏi, Tiểu Hòa, đây là ai xe? Ngươi như thế nào sẽ ngồi ở này mặt trên đâu? Ai ai? Này đó ta chờ lát nữa lại giải thích, ngươi trước lên xe đi tỉ tỉ. Tô tình do dự một chút, vẫn là kéo ra cửa xe ngồi đi lên, liền ở nàng vừa mới ngồi vào đi, cửa xe đều còn không có kéo lên thời điểm. Một cái vừa vặn từ bên ngoài trở về xinh đẹp nữ sinh, ở hoa thanh đại học cửa, thấy được một màn này. Nhìn đến kia quen thuộc khuôn mặt, xinh đẹp nữ sinh ngẩn người, Tô. Tô tình. Tuy rằng bẻn ní loại đồ vật này thật sự là không nên cùng keo kiệt Tô Tình treo lên câu, nhưng là xinh đẹp nữ sinh lại phi thường tin tưởng hai mắt của mình, nàng vừa rồi nhìn đến người kia, tuyệt đối chính là Tô Tình. Nàng kia đang chết tình địch Tô Tình. Nguyên lai, vị này mỹ nữ, cũng là lâm hạo người theo đuổi chi nhất, ngoại ngữ hệ hệ hoa, lại ở hướng lâm hạo thông báo lúc sau bị cự tuyệt. Thức mau, nàng liền nhìn đến Tô Tình kéo lên cửa xe. Sau đó kia chiếc bèn nỉ chẩm dại khai đi. Tô tình trong nhà nghèo là mọi người đều biết đến sự tình, hiện tại nàng lại ngồi trên một chiếc bèn nhỉ. như vậy sự thật chân tướng chính là. Xinh đẹp nữ sinh cảm thấy chính mình phát hiện một cái đại bí mật, lập tức lộ ra lạnh băng tươi cười. Không biết chính trong nhà đột biến. Ở bèn nỉ xe trên ghế sau, tô tình tò mò mà đánh giá chính mình dưới thân này chiếc xe, bất quá ngại với trước tòa còn có một vị tài xế đại thúc cho nên nàng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có đem tô hòa kéo qua tới, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng hỏi: Tiểu hòa, này xe rốt cuộc là ai à? Tô hòa ha hả cười, đương nhiên là ta làm. Ngươi. Tô Tỉnh đảo hít hà một hơi, tuy rằng nàng không biết này chiếc xe đến tột cùng giới vị là cái gì, nhưng là nàng lại nhận thức cái này xe thể bài, cũng nghe quá lớp học những cái đó nữ sinh thảo luận này đó, Beni. Trên đời nổi tiếng xa hoa ô tô chế tạo thương, tôn quý, điển nhã thả thủ công tinh xảo, cho nên tuyệt đối giá trị xa xỉ. Chính là nàng mội mội hiện tại lại ngồi trên như vậy xe, lại còn có nói này chiếc xe chính là nàng. Này! Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tin tưởng đâu? Tô Hòa nhìn ra nàng nghi hoặc, ở nàng hỏi ra vấn đề tới phía trước, liền trước hướng nàng giải thích, đây là một vị trưởng bối tặng cho ta, hắn xuất ngoại không cần. Liền nhân tiện tặng cho ta. Chính là nhân ra vì cái gì muốn tặng cho ngươi à không phải là có cái gì khác ý đồ đi?" Tô Tình Phi thường cảnh giác hỏi. Tô Hoa có chút giở khóc giở cười, "Tỷ, ngươi có chút quá nhạy cảm đi. Cái gì khác ý đồ a? Ta mua vị kia trưởng bối biệt thự, vị kia trưởng bối liền nhân tiện đem hai chiếc không cần xe tặng cho ta." Tô Tình trương chữ miệng, xem ra là lại chuẩn bị hỏi biệt thự sự tình. Tô Hoa biết cho nên trực tiếp bùm bùm đem sự tình nguyên do giải thích cái rõ ràng cũng nói đổ thạch sự tình đại khái chính là nói chính mình đổ thạch được chút tiền sau đó liền mua này bộ biệt tự, muốn làm người một nhà đến kinh thành thời điểm dọn tiến bảo trụ đổ thạch kia đổ vật nghe nói nguy hiểm rất lớn tiểu hòa ngươi lần này tuy rằng gặp may mắn kiếm lời, nhưng là lần sau liền không được nga tô thình bày ra trưởng tỷ phong phạm cẩn thận dặn dò tô hòa tô hòa nghe lời gật gật đầu biết rồi bất quá người nha đầu này cũng nhưng thật ra xa xỉ lập tức liền ở kinh thành mua như vậy một bộ đại biệt thự nghe nói tây sơn biệt thự bên kia giá nhà lão quý so địa phương khác quý gia thật nhiều tô tình rất là bất đắc dĩ mà nói đương nhiên tô tình cũng chỉ là nho nhỏ oán giận một chút cũng không có trách cứ muội muội tô hòa ý tứ rốt cuộc cũng là tô hòa một phen hảo ý không phải nếu nàng không phân xanh đỏ đèn trắng liền đi trách cứ tô hòa kia không phải thật thật bị thương tô hòa tâm sao Tô Hòa cũng biết Tô Tình ý tứ, cho nên cũng chỉ là tùy ý nói một câu, Tây Sơn biệt thự bên kia hoàn cảnh thực hảo sao, chờ lát nữa chúng ta liền qua đi, ngươi đi xem sẽ biết. Nói lên chuyện này nhi, Tô Tình cũng rất ưng phấn, quá trận đem ba mẹ gọi vào Kinh Thành đến đây đi, hai người bọn họ mệt nhọc cả đời, cũng không hưởng qua phúc. Hảo A, ta cũng nghĩ đến chuyện này đâu. Tô Hòa nói, về sau chờ đến tiểu cố cũng khảo đến Kinh Thành đại học tới. Chúng ta người một nhà liền dọn đến Kinh Thành tới chủ đi. Biệt thự không cũng không phải hồi sự như sao. Cái này nhưng thật ra có thể, chỉ là không biết ba mẹ có nguyện ý hay không rời đi đưa ra thị trường. Hai tỷ mội cho chuyện cho chuyện, bất chi bất giác, xe cũng đã tiến vào khu biệt thự, ngừng ở biệt thự cửa. Tô Hòa mang theo Tô Tình đi vào, một bên còn cùng nàng nói, ta đổ thạch được khối hảo nguyên liệu, làm vài thứ, chuẩn bị đưa ngươi một cái đâu. Quá quý đi. Tô tình cũng là biết phỉ thúy loại đồ vật này, cũng biết nó giá cả xa xỉ, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể mua được. Tô hòa đem kia khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vật trang sức tặng tô tình, làm nàng mang hảo, đối thân thể cũng hảo, bất quá muốn phóng hảo, bằng không lộ ra tới, người khác khả năng sẽ đỏ mắt. Nghe được tô hòa như vậy trịnh trọng mà dạn do, tô tình liền tính không biết cái này vật trang sức cụ thể giá cả nhưng cũng xem như minh bạch cái này vật trang sức tầm quan trọng cùng chân quý tính. Nàng đương nhiên biết điểm này, cho nên đem phỉ thúy vật trang sức dùng thật dài tế thằng lôi kéo, phóng đến hảo hảo, giấu ở bên trong quần áo. Đồ vật đưa cho tô tình lúc sau, tô hỏa cũng coi như là hiểu rõ một chuyện nhi kế tiếp nàng lần thứ hai đầu nhập vào bình đạm học tập trong sinh hoạt, ngẫu nhiên lên lên mạng, nhìn xem tiểu thuyết, nghe một chút ca. Nga, đúng rồi. Còn có đường tuyết cải tạo vịt con xấu xí kế hoạch Hôm nay, đường tuyết đi ở đi thư viện trên đường Trong lòng ngực ôm một đại chồng kinh tế học phương diện thư tịch Nàng tuy rằng là tiếng trung hệ Nhưng là đồng thời cũng ở học tập hệ khác trường trình học Cho tới bây giờ tuy rằng không nói có bao nhiêu tinh thông Nhưng cũng xem như tương đối hiểu biết Hôm nay nàng như cũ ăn mặc trước kia thói quen xuyên những cái đó đơn giản quê mùa quần áo Tuy rằng lần trước mua rất nhiều quần áo Nhưng nàng còn không có cái gì cơ hội xuyên. Kỳ thật đây cũng là cùng Tô Hòa ba người cho nàng ra một cái chủ ý có quan hệ. Tô Hòa cho rằng đường tuyết nếu thay đổi chính mình, vậy hẳn là làm những cái đó cười nhạo quá đường tuyết người chính mắt chứng kiến đường tuyết biến hóa. Cái này ý kiến, bao gồm đường tuyết chính mình, đều cảm giác phi thường khát vọng. Nàng khát vọng những cái đó đã từng trào phúng chính mình, nói chính mình là xấu nữ người, ở nhìn đến chính mình biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc sau lộ ra tới cái loại này kinh ngạc biểu tình. Cho nên, nàng chính mình cũng là tán đồng Tô hỏa cái cách nói này. Mà vì hình thành nùng liệt thị giác đánh sâu vào, Tô hỏa quyết định làm đường tuyết một đoạn này thời gian đều tạm thời bảo trì trước kia bộ dáng, chờ đến một cái thành thục cơ hội đến tới lúc sau, lại đem hoàn toàn mới đường tuyết, hiện ra ở mọi người trước mặt. Nói vậy, những cái đó sở hữu trào phúng quá đường tuyết, nói đường tuyết là vị con xấu xí là xấu nữ người đều không thể nghi ngờ là bị hung hăng mà phiến một bạc hai. Bọn họ trước kia cười nhạo cùng châm chọc đều biến thành chê cười, đường tuyết không hề là trước đây cái kia tiểu thổ lưu đường tuyết, chính bọn họ đều hẳn là cảm thấy hổ thẹn mới là. Mặt khác cái này thành thục cơ hội đã lựa chọn hảo, liền chờ đến lâm tới kia một ngày, mà ngày này, thực mau liền sẽ đã đến. Hiện tại đường tuyết, ở ăn mặc trước kia quần áo thời điểm, cảm giác đã hoàn toàn bất động. Trước kia nàng luôn là cuối đầu, Căn bản không dám nhìn tới người khác ánh mắt, cái loại này tự ti, ở thân thể của nàng mọc dễ lười mầm, càng là trưởng thành một cây tre trời đại thụ. Nhưng là, ở đã trải qua lần trước ở hình tượng thiết kế phòng làm việc sự tình lúc sau, đường tuyết thấy được một cái hoàn toàn mới chính mình, thấy được một cái có được vô hạn khả năng tính chính mình, nàng càng là thật sâu mà nhớ rõ lúc ấy nói câu nói kia. Mỗi người đàn bà, đều có được mỹ lệ quyền lợi. Đúng vậy. Nàng cũng có được Mỹ lệ quyền lợi, vì cái gì nàng muốn tự thi, muốn đem chính mình tưởng tượng nhỏ bé đâu. Ý nghĩ như vậy, giống như là cỏ dại giống nhau, ở nàng trong lòng điên cuồng tứ trường, mà kia viên tên là tự tin hả giống, cũng tùy theo chôn vào nàng đáy lòng. Không nói nàng hiện tại có bao nhiêu tự tin lớn mật, nhưng là không thể không nói chính là, nàng hiện tại đáy lòng kia phân tự thi, đã ở chậm rãi biến mất, ít nhất, nàng không có cùng trước kia giống nhau, túi đầu đi đường. Ai đôi mắt cũng không dám nhìn. Đột nhiên, nàng trong lòng ngực di động văng lên. Đường tuyết di động là một cái kiểu cũ Nokia, nàng vì phương tiện cùng trong nhà liên hệ, cho nên vẫn là tiêu tiền mua một bộ, may mắn cũng không quý, chỉ là mỗi thăng có như vậy chút tiền điện thoại phí thôi. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, đưa điện thoại di động đặt ở bên thai, uy. Điện thoại kia đầu không biết là ai, nhưng là đường tuyết ở nghe được đối phương một phen nói chuyện lúc sau lập tức liền khẩn trương lên liên tục hỏi tình huống thế nào phi thường khẩn trương sao đối phương tựa hồ lại khóc lóc kể lệ một phen đường tuyết trầm mặc trong chốc lát sau đó nói đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền đối phương nói cái con số đường tuyết lại ngây ngẩn cả người lớn như vậy số tiền nhưng là ba ba lại hảo này số tiền ta sẽ giải quyết mẹ ngươi không cần lo lắng ừ hảo hảo chiếu cố chính mình tui chào Treo điện thoại lúc sau, đường tuyết biểu tình có chút hoàng hốt. Nàng trong lòng yên lặng niệm vừa rồi mụ mụ nói cho chính mình kia bút giải phâu phí dụng, đó là bọn họ cái này nghèo khó gia đình căn bản là nhận không nổi ngẩng cao phí dụng. Trong nhà có thể kiếm tiền chỉ có kia vài mẫu đất, còn có bên ngoài làm công muội muội ngẫu nhiên gửi trở về tiền, chính mình còn ở đọc sách, làm điểm kiêm chức có thể kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Đường tuyết cắn cắn môi, cuối cùng cầm di động cấp tô hòa gọi điện thoại. Uy, Tiểu Hoa, đợi chút ngươi có thể giúp ta thỉnh cái giả không? Ta còn có chút việc nhi. Nga, hảo a. Điện thoại kia đầu Tô Hoa cũng không có hỏi đến quá nhiều. Đường Tuyết lại nói, "Tô Hoa, hôm nay buổi tối ta liền không đi nhà ngươi, ta có cái việc gấp nhi." "Ừm, không thành vấn đề à, cái này trì hoãn một hai ngày đều là không có gì, ngươi yên tâm làm việc." Treo điện thoại lúc sau, Đường Tuyết nắm chặt di động, cách trong chốc lát, Nàng lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài Ui Học tỉ Ta là đường tuyết Ngươi lần trước không phải cho ta giới thiệu một phân kim trước sao Hiện tại bên kia còn kém người sao Vì cái này thình lình xảy ra điện thoại Đường tuyết không thể không từ bỏ cái kia cải tạo kế hoạch Chuyên tâm dùng cho kiếm đủ tiền thuốc men thượng Muốn trong nhà chịu ốm đau ba ba Nàng liền trong lòng từng đợt phiếm toan Vì cái gì chính mình chính là như vậy vô dụng Giúp không đến ba ba mụ mụ đâu. Cho nên, nàng chỉ có càng thêm nỗ lực mà kiếm tiền. Mấy ngày kế tiếp, đường tuyết ra tới đi học, trên cơ bản liền nhìn không tới bóng người. Nàng mỗi lần đều là ở chuông đi học tiếng vang lên lúc sau, mới vội vàng chạy vào, ngồi ở hàng sau cùng. Tới rồi tan học, nàng so với ai khác đều hướng ngò. Đi học cũng liền không nói, tôi hòa ba người, thế nhưng đã vài thiên đều không có nhìn đến đường tuyết, trừ bỏ ở lớp học thượng nhìn đến nàng kia vài lần ngoại trừ. Chính là hiện tại bốn người rõ ràng chính là một cái phòng ngủ, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, nhưng là đường tuyết lại thần bí biến mất, buổi tối trực tiếp liền phòng ngủ đều không trở về, chính là đem tô hòa ba người sợ tới mức quá sức. Nếu không phải bởi vì môi tiết khóa đường tuyết đều tới rồi quá, chỉ sợ tô hòa ba người liền sẽ cho rằng đường tuyết đã mất tích, trực tiếp báo nguy đi. Ba người đối đường tuyết đột nhiên chuyển biến cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng là các nàng lại không hiểu đây là vì cái gì. Mỗi lần muốn đi lấp kín đường tuyết, lại không có nghĩ đến đường tuyết cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy, căn bản là kêu không được nàng, cũng liền không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng, này ba người biết đường tuyết chân thật tình huống, vẫn là bởi vì một cái từ bệnh viện đánh lại đây điện thoại. Uy, xin hỏi là đường tuyết nữ sĩ người nhà sao? Đường tuyết nữ sĩ bởi vì cấp tính viêm ruột thừa yêu cầu khai đao, thỉnh vài vị đến bệnh viện tới một chuyến. Cấp tính viêm ruột thừa. Bệnh viện. Tô Hòa cùng Lưu Đại không hẹn mà cùng mà nghi hoặc mở miệng nói. Lưu nhược tinh nhưng thật ra có vẻ đặc biệt trầm tĩnh bình đạm, chúng ta đi trước nhìn kỳ hăng nói. Không 080 cấp tính viêm ruột thừa. Các nàng đều không có xe ở trường học, sở hữu chỉ có ra cổng trường lúc sau, đánh cái taxi trực tiếp đi vừa rồi gọi điện thoại tới bệnh viện. Ba người đuổi tới bệnh viện lúc sau, lập tức chạy vào phòng khám bệnh bộ, sau đó kéo lại bên cạnh đi ngang qua một cái hộ sĩ. Mở miệng liền hỏi có hay không một cái tên là đường tuyết người bệnh. Các ngươi là nàng ai a? An mặc bạch tí di chế phục hộ sĩ, cao mày có chút không kiên nhẫn hỏi, nàng hiện tại liền ở phòng bệnh bên trong. Nếu các ngươi là nàng người nhà, thình mau chóng cho nàng giao nộp phí dụng, bệnh viện quy định không giao tiền xử lý thủ tục là không thể tiến hành giải phẫu. Không tiến hành giải phẫu? Nàng không phải cấp tính viêm ruột thừa sao? Lưu Đại Đại Kinh thất sắc hỏi. Nàng trực tiếp suốt ruột mà bắt được hộ sĩ cánh tay, đầy mặt cấp sắc, cấp tính viêm ruột thừa cư nhiên không cho làm phẫu thuật, ngươi là ở nói dơ đi. Luôn luôn lấy hảo tính tình văn tĩnh hình tượng kỳ người lưu đại cũng bất chấp cái gì hình tượng, lập tức lớn tiếng mà hỏi ngược lại, một cổ khí đi lên ngẹn đến cổ họng, tưởng phun lại phun không ra, tưởng nuốt lại nuốt không đi xuống. Kỳ thật không chỉ là nàng, tô hỏa sắc mặt cũng không được tốt, chỉ là không có giống tô hỏa như vậy trực tiếp phát tác ra tới. Mà liêu nhược tinh cũng là sụ mặt, cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Cái này hộ sĩ thoạt nhìn cũng không tuổi trẻ, hơn 30 tuổi bộ dáng, làm hộ sĩ hảo chút năm, nhìn thấy không biết nhiều ít ý bệnh tật người, tự nhiên sẽ không sợ với như vậy ba cái nữ học sinh, liền tính các nàng một thân khí độ căn bản là không giống như là bình thường học sinh. Nàng sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn, nàng lập tức liền dùng lực tránh thoát lưu đại bắt lấy tay nàng động tác thuần thục hình như là luyện qua võ thuật giống nhau. Ngươi bắt ta hữu dụng sao? Bệnh viện quy định chính là như vậy, không trước phí liền không cho giải phẫu. Gần nhất người bệnh vốn dĩ cũng rất nhiều, có thể an bài một cái không giường bệnh cho nàng đã thực không tồi. Chúng ta đây là bệnh viện lại không phải từ thiện cơ cấu. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc là nàng người nào? Tô Hoa bên miệng ngậm cười, nhưng là tươi cười cho người ta cảm giác lại vô cùng lạnh băng. Nàng mắt đen như nước. Sâu so không thấy đấy, chúng ta là nàng đồng học, chúng ta hiện tại liền cho nàng giao nợ phí dụng, có thể lập tức an bài giải phẫu sao? Nàng có vẻ cực kỳ có lễ, cùng bình thường cái kia tùy tiện Tô Hòa hoàn toàn bất đồng, liền Lưu Đại cùng Liêu Nhược Tinh đều kinh ngạc mà nhìn nàng vài mắt. Nghe Tô Hòa nói lên phí dụng vấn đề, hộ sĩ sắc mặt hảo rất nhiều, nàng nói, trước phí dụng đương nhiên là không thành vấn đề, có thể thực mau liền an bài giải phẫu. Các ngươi ai tới giao tiền, đi theo ta. Cái này hộ sĩ này phó ngữ khí, quả thực giống như là giao tiền cho so người bệnh còn muốn quan trọng chút giống nhau. Lúc này Liêu Nhược Tinh dẫn đầu nói, ta đi giao tiền, các ngươi đi trước nhìn xem nàng đi. Hảo! Liêu Đại cùng Tô Hòa đều đồng ý. Hộ sĩ có lẽ mà nói một chút đường tuyết nơi vị trí, liền lập tức mang theo Liêu Nhược Tinh đi giao tiền. Liêu Đại vừa mới đẩy ngập lửa giận toàn bộ đều nghẹn thành bất đắc dĩ, nàng cùng Tô Hòa liếc nhau, song song thở dài. Đối bệnh viện loại này hiện tượng rất là bất mãn rồi lại không trô phát tác. Không có biện pháp, sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, các nàng còn có thể nói cái gì đâu. Hai người cũng lười đến nghĩ nhiều, đi trước tìm đường tuyết đi. Cái kia hộ sĩ nói được vị trí tương đối có lệ, nhưng cũng xem như giản lược mà miêu tả rõ ràng đường tuyết nơi vị trí. 304 phòng bệnh, 304 phòng bệnh, 304. Chính là nơi này đi. Lưu Đại chỉ vào kia hở khép phòng bệnh cửa phòng nói, dối tay liền đẩy ra phòng bệnh môn. Hai người vừa đi tiến, lập tức rước lấy rất nhiều người chú mụ, liền đang ở tức quả táo người bệnh người nhà đều dừng trong tay động tác, kỳ quái mà nhìn này hai người khách không mời mà đến. Cái này phòng bệnh là một cái bệnh nặng phòng, bày đại khái 12 chương giường ngủ. Nhưng là cái này phòng bệnh diện tích thoạt nhìn hẳn là phóng 10 chương giường ngủ, nhưng là lại ngạnh sinh sinh nhiều tắt 2 chương giường ngủ đi vào. Cho nên toàn bộ phòng bệnh thoạt nhìn phi thường chen chúc, giường bệnh cùng giường bệnh chi gian chỉ có thể bãi tiếp theo trường độc ghế, liền phóng một cái hơi chút đại điểm ghế giữa đều có chút miễn cưỡng, hơn nữa giường cùng giường chi gian còn bày một cái ngăn tủ, mặt trên bãi đầy đồ vật. thoạt nhìn liền càng thêm có vẻ chen chúc. Lúc này cái này phòng bệnh bên trong 12 trường giường ngủ đều ở người, hơn nữa người nhà cùng nhau, liền có vẻ có chút chen chúc, liền lối đi nhỏ thượng đều bãi ghế làm người có một loại không chỗ đặt chân cảm giác, không biết là bởi vì người quá nhiều, vẫn là bởi vì nơi này là bệnh viện duyên cớ, phòng bệnh nổi lơ lửng một cổ dậy đặt phó mã lin cùng với dự vị, còn có một cổ tử hãn sú vị, lưu đại cùng tô hòa tuy rằng nhỉ nhỉ mày, nhưng vẫn là đi vào đi dạo qua một vòng, tìm kiếm đường tuyết thân ảnh, nàng không ở nơi này, a tô hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có vị thoạt nhìn rất nhiệt tâm bác gái buông trong tay hộp cơm. Người ha hả hỏi, các ngươi là tới tìm người sao? Ơn, không sai, xin hỏi nơi này có một vị đường tuyết bệnh hoặc sao? Đường tuyết? Bác gái nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có A, không có người này. Nàng sợ hãi là chính mình nhớ lầm, lại hỏi hỏi phòng bệnh những người khác, đại gia ở chung một đoạn thời gian, cũng coi như là tương đối thuộc lạc. Các ngươi biết có như vậy một người sao? Không có A. Không có mọi người đều là lắc đầu, chỉ có nằm đang tới gần cạnh cửa kia một chiếc giường vị thượng đại thúc người bệnh buông trong tay thư, ngẩng đầu hỏi, có phải hay không một cái nhỏ gầy nữ hài cùng cái cao trung sinh dường như đúng đúng, không sai, chính là nàng, tô hỏa cùng lưu đại liên tục gật đầu, vị này đại thúc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like các ngươi tìm nàng a là nàng người nhà sao, đại thúc thoạt nhìn rất là bắt quái bộ dáng, hai người lắc đầu. Tô Hòa giải thích, chúng ta là đại học bạn cùng phòng. Đại học bạn cùng phòng A. Cái gì đại học A? Đại thúc tiếp tục bắt quái, rất là tò mò bộ dáng. Chúng ta là kinh đại. Đại thúc, xin hỏi ngài có thể nói cho chúng ta biết đường tuyết ở đâu sao? Tô Hòa nhịn không được hỏi. Kinh đại cao tài sinh A. Quái không nói được này hai cái tiểu cô nương lớn lên trắng non sạch sẽ, nguyên lai like là kinh đại ai? Kinh thành người nhắc tới cả nước chứ danh đệ nhất học phủ luôn là sẽ có một loại tự hào cảm giác, ở bọn họ ý thức chung, giống như kinh đại hoa thanh đại học học sinh, lớn lên đều sẽ so mặt khác đại học học sinh đẹp một ít dường như, dù sao chính là không giống người thường. Lúc này nghe được Tô Hòa cùng Lưu Đại nói các nàng chính là kinh đại học sinh, nhìn các nàng ánh mắt lập tức liền thay đổi, liên tục tán thưởng, đều làm Tô Hòa cùng Lưu Đại ngượng ngùng. Đương nhiên, Các nàng hại chết càng thêm sốt ruột hơn nữa quan tâm với đường tuyết hướng đi. Bất quá vị này đại thúc vẫn là một bộ chậm gì gì bộ dáng. Bất quá, hắn cách trong chốc lát cuối cùng là ngẹn ra đường tuyết vị trí nơi. Cái kia tiểu nữ hài, ta thấy được, hôm nay giữa trưa bị đưa tới, nhân gia đưa nàng tới liền đi rồi. Bệnh viện người tới thúc giục thật nhiều thứ phí dụng, tấm tác, thoạt nhìn thật đáng thương hắn bô bô một phen. Rốt cuộc ở tô hòa cùng lưu đại kiên nhẫn ma xong phía trước, nói. Nhạc, nàng liền ở chúng ta phòng bệnh bên ngoài, lối đi nhỏ bên cạnh bái trên giường bệnh. Cái gì? Tô Hỏa cùng Lưu Đại đều kinh ngạc một chút, vội vàng mà chạy ra phòng bệnh, quả nhiên ở phòng bệnh bên ngoài kia không tính là nhiều khoan lối đi nhỏ bên cạnh, kia trương dính sát vào vách tường giường ngủ mặt trên, phát hiện đường tuyết bóng dáng. Lúc này nàng cả người đã ngất đi rồi, tay còn gắt gao ấn ở bụng phía dưới bên phải vị trí. Màu da không tính bạch mặt đều để lộ ra một loại không bình thường tái nhợt, tóc đều bị hãn làm ướp, rất là thống khổ bộ dáng. Tô hỏa cùng lưu đại vội vàng vọt qua đi, trước không có đi trực tiếp đụng vào đường tuyết thân thể. Đường tuyết? Đường tuyết? Thế nào a ngươi? Có khỏe không? Hai người nôn nóng hỏi. Nguyên bản đã lâm vào hôn mê bên trong đường tuyết nghe được thanh âm này, hơi chút thanh tỉnh một ít, bị thống khổ tra tấn đến cơ hồ tuyệt vọng ý thức. Cuối cùng là xuất hiện một tia hy vọng, nàng có chút cố hết sức mà sốc lên mí mắt, nhìn đến mơ hồ trong tầm mắt loáng thoáng xuất hiện Tô Hòa cùng Lưu Đại bóng dáng, cố hết sức mà kêu, "Tô, Tô Hòa, Lưu Đại, Lưu Đại, các ngươi." Nàng môi run run, tựa hồ đã không có sức lực nói thêm gì nữa. Tô Hòa quan sát một chút nàng khí sắc, lại thấp giọng nói, "Tới, Đường Tuyết, đem ngươi tay đưa cho ta." Đường Tuyết biết Tô Hòa hiểu chung ý gì. Hết. Cũng nguyện ý tin tưởng nàng, run run rẩy rẩy mà đem tay từ chăn trung rút ra, thông thả mà đưa tới Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa mềm mại tay đáp ở đường tuyết trên cổ tay, nàng trước không có vội vã bắt mạch, mà là cho đường tuyết một cái an ủi mỉm cười. Không nên gấp gáp, yên tâm, tin tưởng ta. Tô Hòa như vậy hạ giọng nói chuyện thời điểm, luôn là mang theo một cổ tử ma lực kỳ dị, hơn nữa cho người vô cùng tín nhiệm cảm làm người bất chi bất giác liền bắt đầu tin tưởng nàng theo như lời nói. Lúc này Đường Tuyết cũng là như thế, nàng vốn dĩ liền đối Tô Hoa có chút tín nhiệm, lúc này nghe Tô Hoa như vậy vừa nói, trong lòng cũng chậm rãi an ổn xuống dưới, hy vọng ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt dược lên. Nhìn đến Đường Tuyết tâm tình ở một chút một chút bình tĩnh trở lại, Tô Hoa mới dùng ngón tay cẩn thận mà cảm giác Đường Tuyết mạch tượng. Ân, thật là cấp tính viêm ruột thừa, bất quá không xem như quá nghiêm trọng. Bảo thủ trị liệu đều có thể khỏi hẳn, đường tuyết, ngươi không nên gấp gáp. Tô Hòa nói không có nói dối, đường tuyết cái này cấp tính viêm ruột thừa vốn là ẩm thực không tiết khiến cho, thuộc, nhiệt, chứng minh thực tế, nhưng là cũng không có quá nghiêm trọng. Sở dĩ đường tuyết sẽ là như vậy một bộ thống khổ bộ dáng, cũng cùng bên người nàng không ai có quan hệ. Cũng không biết đưa nàng tới người này là nghĩ như thế nào, cư nhiên không có bồi nàng liền rời đi, lưu lại đường tuyết một người ở chỗ này. Này người đến người đi lối đi nhỏ, thừa nhận người khác khác thường ánh mắt, còn có đến từ chính thân thể đau đớn, cùng với một mình một người cô độc cảm cùng tuyệt vọng cảm. Cái loại này thống khổ, mới có thể như thế rõ ràng, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Nghe được tô hòa như vậy vừa nói, còn có nguyên nhân vì có lưu đại cùng tô hòa hai người tại bên người làm bạn nàng, cho nên cái loại này cơ hồ làm nàng sắp hít thở không thông cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất. Trở nên không có như vậy nghiêm trọng Cho nên không thể không nói Tâm tình cũng là ảnh hưởng bệnh tình Một cái quan trọng nguyên nhân Sau đó, tô hòa lại cùng lưu đại Ở chỗ này đợi trong chốc lát Không quá 5 phút, lưu nhược tinh liền xuất hiện Ở hành lang kia đầu Như thế nào lại ở chỗ này Lưu nhược tinh bước nhanh đi tới Nhìn đến cái này giường ngủ Lập tức nhíu mày Có thể là bởi vì không giao phí duyên cớ Cái này bệnh viện, đảo cũng thật là Lưu Đại cũng nghẹn đầy mình hỏa, đúng rồi, phí dụng dao sao? Dao, bác sĩ hẳn là thực mau liền tới rồi. Lại qua 5 phút, một cái ăn mặc áo bờ lạc trắng, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính tuổi trẻ bác sĩ mới xuất hiện ở hành lang kia đầu, đi tới bọn họ trước mặt. Cái này bác sĩ thoạt nhìn cũng không trơn ổn, mang theo một cổ tử nóng nảy hương vị, hắn khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn giống như là một cái mới ra đời sinh viên. Không, không nên nói thoạt nhìn tựa như, Mà là đích xác chính là Ngươi là thực tập bác sĩ Lưu đại rốt cuộc bạo phát Như thế nào có thể liền phái một cái thực tập bác sĩ lại đây đâu Đồng học Ta xem ngươi cũng liền đại bốn bộ dáng đi Có làm nghề y tư cách chứng sao Tuổi trẻ bác sĩ đầy đầy mắt kính Nỗ lực giả bộ một bộ ổn trọng bộ dáng Nhưng là hắn đáy mắt bực bội Đã bán đứng hắn chân thật cảm xúc Hắn tránh đi làm nghề y tư cách chứng vấn đề Mà là nói Cấp tính viêm ruột thừa không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần một cái đơn giản tiểu phẫu thuật liền có thể xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Đồng dạng, hắn cũng không có thừa nhận chính mình thật là nào đó y khoa đại học phái tới bệnh viện thực tập sinh viên năm bốn này một chuyện thật. Hảo, các ngươi làm một chút đi, ta cấp người bệnh kiểm tra một chút. Bởi vì đối phương là bác sĩ, cho nên ba người không thể không tạm thời nuốt xuống khí, chờ đợi cái này bác sĩ kiểm tra. Tuổi trẻ bác sĩ động tác rất là mới lạ, dùng ống nghe bệnh thời điểm cư nhiên chỉ nhớ rõ dùng nghe đầu, lại quên mất dùng nút bịt tai. Vẫn là Tô Hòa ở bên cạnh nhắc nhở một câu, người nút bịt tai." Khụ khụ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, Liếc xéo Tô Hòa liếc mắt một cái, "Ta biết, không cần ngươi tới dạy ta, ta là bác sĩ, vẫn là ngươi là bác sĩ." Tô Hòa bĩu môi, cũng lười đến tiếp tục chờ đi xuống, "Ta đã kiểm tra qua, thật là cấp tính viêm ruột thừa." Bất quá không tính quá nghiêm trọng, có thể áp dụng bảo thủ trị liệu. Người là bác sĩ sao? Tuổi trẻ bác sĩ không kiên nhẫn mà kéo xuống ống nghe bệnh, nổi giận đùng đùng hỏi. Tô hòa thật không có bởi vì cái này tuổi trẻ bác sĩ sinh khí mà cảm thấy không thoải mái, thập phần bình đạm gật gật đầu, ơn, không sai, ta đang ở học tập trung y đi Tô hòa nhưng không có cảm thấy chính mình hiện tại liền có thể xuất sư. Cho nên nàng vẫn là sưng chính mình đang ở học tập trung y y chẳng qua nàng y y thuật, có thể so những cái đó tầm thường bác sĩ hảo quá nhiều, đại khái chỉ có những cái đó lâu phụ nổi danh láo danh thủ quốc gia nhỏ có thể cùng chi nhất so, hoặc là siêu việt nàng đi. Nhưng là, nàng bề ngoài thật sự là quá tuổi trẻ, bất quá một cái mới vừa thành niên tiểu nữ hài, nói chính mình hiểu trung y y hề, chuyến ra đi, có bao nhiêu người sẽ tin cái này tuổi trẻ bác sĩ cũng là như vậy một cái thái độ hắn rất là khinh thường mà hừ một tiếng học tập trung y nghĩa ngươi học tập đã bao lâu có thể trị bị bệnh sao đừng tưởng rằng hiểu được một chút ý nghĩa lý tri thức liền khó lường y học thế giới thực rộng lớn ngươi sở tiếp xúc bất quá là kêu một phần vạn chung một phần vạn mà thôi không cần quá mức với kêu ngạo tự mãn nói nói hắn thế nhưng giao huấn khởi tôi hòa tới Tô Hòa ghét nhất người khác nghi ngờ chính mình, nàng dương mắt, lạnh băng mà quét cái này tuổi trẻ bác sĩ liếc mắt một cái, ngươi thực hiểu. Tuổi trẻ bác sĩ bị ánh mắt của nàng chấn một chút, bất quá vì mặt mũi, hắn vẫn là cường trống không có lùi bước, hừ hừ hai tiếng, không thấy được ta này thân áo bỡ lật trắng sao. Ta có thể không hiểu. Còn có A tiểu học muội, làm y đi học viện sư huynh ta cần thiết khuyên nhủ ngươi một câu A, chung y đi hay gì đó, đều là gặp người. Ngươi cũng không nên bị những cái đó treo đầu dê bán thịt chó ra hỏa cấp lửa à, ta xem khởi còn nhỏ, vẫn là sớm một chút chuyển trường tây y chuyên nghiệp mới hảo, đây mới là. Hắn đang chuẩn bị phát biểu hắn thao thao bất tuyệt thời điểm, tô hỏa quả quyết quát. Đủ rồi. 081 khát vọng. Tuổi trẻ bác sĩ Trinh nói được vui sướng chăn trề, đồng nhiên bị người như vậy đánh gãy, đầu tiên cảm giác được có chút ngạc nhiên, sau đó liền có chút phát hỏa, giống hắn loại người này. Ghét nhất chính là ở chính mình nói chuyện thời điểm, người khác tới đánh gứa chính mình. Ai, ngươi chuyện gì xảy ra a? người khác nói chuyện sao lại có thể tùy tiện. Hắn thanh âm, ở tô hòa lạnh băng như đau trong ánh mắt, một chút một chút yên lặng đi xuống, cuối cùng, một mảnh an tĩnh. Tô hòa hơi hơi nhúng mày, đệ thấp thanh âm, tựa hồ là áp lực lửa giận giống nhau, ngươi là dựa vào cái gì nói, chung ý ý là gật người. Tuổi trẻ bác sĩ tuy rằng sợ với tô hòa lạnh băng ánh mắt, nhưng là vì kia một kêu buồn cười tự tôn, vẫn là căng ra đầu nói, ai nói, ai nói không phải gạt người. Chú ý gì chú ý cái gì âm dương ngũ hành, tinh khí học thuyết, chính là tây ý khoa học chứng minh rồi, này đó rõ ràng chính là vớ vẩn không có căn cứ, vô luận là CT vẫn là từ cộng hưởng đều không có phát giác cái gì âm dương ngũ hành, cái gì tinh khí, này không phải đã chứng minh rồi sao. Một phen nói xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình lại có tự tin, hơn nữa tự tin mười phần, nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt cũng tràn ngập tự tin, chờ đợi Tô Hòa thất bại. Chính là Tô Hòa chỉ là khinh miệt cười, ngươi nhìn không tới đồ vật liền không tồn tại. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là một cái chủ nghĩa duy tâm giả. Tuổi trẻ bác sĩ sắc mặt biến đổi, đương nhiên không phải. Ta là một cái kiên định duy vật biện chứng chủ nghĩa giả. Vậy ngươi còn sẽ có loại này ta tư duy nên ta tồn tại ý tưởng. Tô Hòa nhúng mày, trong giọng nói tràn ngập trâm trọc. Tuổi trẻ bác sĩ mỉm môi, không nói chuyện. Hắn đầu bay nhanh xoay tròn, bắt đầu tìm kiếm có thể phản bác Tô Hòa nói. Cách trong chốc lát, hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, nặng nghề mà hừ một tiếng. Vậy ngươi như thế nào lại có thể chứng minh mấy thứ này là tồn tại đâu? Hắn nói xong lúc sau, rào rạt đắc ý, một bộ cao ngạo bộ dáng Hán tin tưởng, những lời này là cũng đủ lấp kín tô hòa miệng. Chính là, hắn lại không có nghĩ đến, tô hòa thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Ta cảm thấy đơn thuần lý luận đã vô pháp thay đổi ngươi cố chấp tư tưởng, cho nên ta dứt khoát dùng hành động hướng ngươi chứng minh tính. Như thế nào chứng minh? Tuổi trẻ bác sĩ càng thêm khinh thường, hắn căn bản là không cảm thấy tô hòa như vậy một cái tiểu cô nương sẽ có cái gì khó lường phương thức. Không nghĩ tới. Tô Hòa ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, nhẹ nhàng cười hai tiếng, trong giọng nói mang theo khinh miệt, thân thể của ngươi, tựa hồ có điểm tật xấu đi. Cái gì tật xấu, ta có thể có cái gì tật xấu. Tô Hòa lười đến cùng hắn nhiều giải thích, trực tiếp ném ra một câu, hảo hảo kiểm tra một chút chính mình thật đi. Tuổi trẻ bác sĩ mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng, hừ, ngươi ở nói bậy cái gì. Nhưng là, kỳ thật chỉ có chính hắn là nhất rõ ràng. Tô Hòa vô cùng đơn giản một câu, hoàn toàn thẳng mệnh hồng tâm. Không sai, hắn khoảng thời gian trước mới kiểm tra ra tới thận xuất hiện một chút vấn đề, bởi vì cái này thận ra vấn đề sự tình nói ra xác thật là không thế nào đẹp, cho nên hắn vẫn luôn không có cùng bất luận kẻ nào giảng, liền cha mẹ đều không có nói, liền sợ bọn họ lo lắng, tưởng chính mình trước nhìn xem, có thể hay không chậm rãi dưỡng hảo. Chính là, cái này nữ sinh là làm sao mà biết được, Chẳng lẽ nàng nghe được chính mình trong lúc vô ý nói nói mới hoặc là lời say mới biết được. Này xác định không phải đang chọc cười đi. Cuối cùng, duy nhất giải thích chính là, cái này nữ sinh, là chân chân chính chính rửa vào đôi mắt nhìn ra chính mình bệnh. Chính là, gần rửa đôi mắt vọng vừa nhìn là có thể xem bệnh, đây là ở nói dẫn sao. Vẫn là nói nàng đôi mắt kỳ thật là ít quang. Tuổi trẻ bác sĩ miệng như vậy ngạnh, một chút đều không có chịu thua ý tứ. Nhưng là sắc mặt của hắn khó khăn xem, đã xem như thuyết minh hết thảy. Tô Hòa nhìn ra hắn nghi hoặc, niệm ai mà nói một câu, đây là trung ý hiệp vọng khám. Tuổi trẻ bác sĩ chỉ cảm thấy chính mình hình như là nhục nhã giống nhau, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, mới rốt cuộc nghẹn hai chữ ra tới. Luận điệu vớ vẩn. Luận điệu vớ vẩn. Ngươi cảm thấy cái gì là luận điệu vớ vẩn? Cùng ngươi quan điểm tương đối cái nhìn tức là luận điệu vớ vẩn. Ta không hiểu đến, ngươi làm một người Trung Quốc người, không hướng tới không theo đuổi bác đại tinh thâm tổ quốc truyền thống văn hóa, kế thừa đồng phát dương nó, mà là đi theo đuổi những cái đó người nước ngoài văn hóa, còn đem chúng nó coi nếu chân bảo, lại xem nhẹ chính mình bổn quốc văn hóa, đây là một cái có tu dưỡng sinh viên hành vi. Ngươi cũng không từng chân chính hiểu biết quá trung ý gì tinh túy, lại có cái gì chỉ trích trung ý gì sai lầm đâu. Tuổi trẻ bác sĩ bị tức giận đến mặt thanh một trận bạch một trận, lại lẩm bẩm nói không nên lời lời nói, ngẹn nửa ngày, hắn chỉ có bỏ xuống một câu. Ngươi nếu lại nói lung tung nói, liền thỉnh mang ngươi bằng hữu rời đi cái này bệnh viện đi. Lời nói tới rồi cuối cùng, cơ hồ đều là dùng dĩ đạo. Tô Hòa đối này phản ứng rất là bình đạm, "Nga, ta vốn dĩ liền không có tính toán làm ngươi cái này căn bản chính là uổng có một đầu óc tri thức, lại không biết nên như thế nào vận dụng người, tới trị liệu bằng hữu của chúng ta. Ngươi Tuổi trẻ bác sĩ đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Chính là hắn còn không có nói ra lời nói tới, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận vô tay. Bang, bạch bạch, bang tiết tấu không mau, lại là phi thường trầm ổn. Mấy người theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện hành lang kia đầu cách đó không xa, không biết khi nào thế nhưng đứng một cái an mặc màu trắng áo dài đầu tóc hoa dâm láo nhân, hắn bộ dáng có chút giàn ua, nhưng là một thân hơi thở lại phi thường hiền hòa. Tuy rằng xuyên chính là một thân hiện đại hóa màu trắng áo dài, nhưng là cho người ta cảm giác lại giống như là một cái cổ đại nho nhà y giả. Nói được thực hảo. Lão giả cười tủm tỉm mà buông đôi tay, sau đó chậm rãi hướng tới bọn họ bên này đi tới. Tuổi trẻ bác sĩ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này lão bác sĩ thoạt nhìn rất quen mặt, chờ đến hắn đến gần vừa thấy, tuổi trẻ bác sĩ mới thỉnh lình nhớ tới vị này lão giả thân phận, này không phải trung y khoa chu chủ nhiệm sao? phải biết rằng, vị này Chu chủ nhiệm chính là kinh thành xa gần lường danh Trung y y chuyên gia, được xưng Hạnh Lâm danh thủ quốc gia, y thuật ở cả nước đều là bài thượng hạng. Tới rồi vị này Chu chủ nhiệm nóng nổi, đã sẽ không để ý Trung y cùng Tây y cái này giới hạn, hắn y thuật cũng đủ làm tất cả mọi người tin phục, cho nên vô luận là Trung y hay vẫn là Tây y hậu bối đều đối hắn có được cũng đủ tôn trọng cùng kính ngưỡng mà này tuổi trẻ bác sĩ ở nhìn đến chu chủ nhiệm lúc sau lập tức liền khẩn trương lên bối định đến thẳng tắp cùng cái học sinh tiểu học dường như khẩn trương chờ đợi lãnh đạo kiểm duyệt chính là hắn lại không có nghĩ đến chu chủ nhiệm thế nhưng xem đều không có liếc hắn một cái từ hắn bên người đi ngang qua thời điểm thậm chí liền ánh mắt đều không có hoạt động một chút tuổi trẻ bác sĩ tức khắc chỉ cảm thấy một thùng nước đá từ đầu đến chân xuôi xuống dưới cả người khắp cả người phát lạnh đầu trống rỗng Hắn còn có thể nói cái gì đâu? Chu chủ nhiệm liền như vậy trực tiếp làm lơ hắn. Chu chủ nhiệm lướt qua cái này tuổi trẻ bác sĩ, đi tới Tô Hòa trước mặt, cười ha hả mà nhìn Tô Hòa, vẻ mặt hiền từ, giống như nhìn chính mình yêu nhất cháu gái giống nhau. Hắn hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi cũng là học Trung Y à?" Tô Hòa còn chưa từ vừa rồi đối mặt tuổi trẻ bác sĩ cảm xúc trùng phục hồi tinh thần lại Đối đại chu chủ nhiệm thái độ cũng không có quá mức với nhiệt tình, chỉ là thực bình đạm gật gật đầu, ân một tiếng. Vị này chu chủ nhiệm làm cả nước chứ danh danh thủ quốc gia chuyên gia, ở đối mặt tô hòa lãnh đạm khi, thế nhưng cũng không có sinh khí, tươi cười biến đều không có biến một chút, tiếp tục hỏi, tiểu nha đầu học mấy năm làm chu chủ nhiệm này một hành vi cùng phản ứng thực mau thu hoạch tô hòa hảo cảm, bất quá lúc này tô hòa như thế nào cũng cười không nổi chỉ là thái độ thoáng cải thiện một màu, sắc mặt cũng nhu hòa xuống, dưới, ta đã học tập 5 năm trung y điề. Để... "Nô, no, vẫn là man lớn lên. Kia, ngươi biết nên như thế nào trị liệu cái này cấp tính viêm ruột thừa sao?" Chu chủ, chủ nhiệm hỏi. Tô Hỏa gật gật đầu, xoay người, mặt hướng Đường Tuyết. Tuy rằng bởi vì Đường Tuyết chấn định xuống dưới, cái loại này cảm giác đau đớn rác đã chậm rãi biến mất, chính là nó vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa ở thông thả tra tấn đường tuyết thần kinh. Tô Hỏa cẩn thận sờ soạn đường tuyết mạch, sau đó mới rút ra bản thân tùy thân mang theo châm bao. Nàng này nhất cử động dừng ở chu chủ nhiệm trong mắt, lập tức khiến cho chu chủ nhiệm trước mắt sáng ngời, vô luận cái này tiểu nha đầu y thuật như thế nào, nhưng gần chỉ bằng này nàng sẽ tùy thân mang theo châm bao điểm này, liền cũng đủ chứng minh rồi nàng đối trung y hệ nhiệt tình. Bất quá, nàng dùng thế nhưng là kim châm. Chu chủ nhiệm tức khắc kinh ngạc mà nhướng mày, nếu chỉ là cảm thấy kim châm sử dụng tới tương đối đẹp một ít nói, kia hắn cũng không cho rằng vị tiểu cô nương này sẽ có cái gì khó lường thành tiểu. chính là, nếu nàng có thể thật sự thực linh hoạt mà vận dụng này đó kim châm, vậy đã cũng đủ thuyết minh nàng trình độ vấn đề. Có thể nói, liên tính là Chu chủ nhiệm chính mình, đều rất ít dùng kim châm, dùng giống nhau đều là ngân châm. Vượt địa kim châm tài chất độ cứng tương đối mềm không nói. Vị này chu chủ nhiệm hiện trước mắt cũng đã hơn 50 tuổi mau 60 người, thân mình một ngày so với một ngày lão, ánh mắt cũng không bằng trước kia sắc bén, cho nên cũng liền từ bỏ kim châm trị liệu này một phương thức. Tô Hỏa rất quen thuộc mà đem kim châm tiêu độc, sau đó nhắm ngay đường tuyết trên người huyệt vị chát đi xuống. Đủ ba giảm, ruột thừa huyệt, huyệt A. Đương nhiên, Tô Hỏa cũng không có quên sinh linh chi khí phát ra. Bởi vì có sinh linh chi khí kết hợp châm cứu trị liệu duyên cớ, cho nên đường tuyết đau đớn đi đến phi thường mau Đau đớn chậm rãi thối lui, một cổ hủ rũ lại lần nữa thổi quét đi lên, làm nàng mí mắt chậm rãi chậm trọng lên, sau đó liền hoàn toàn ngủ đi qua. Tô hòa ba người lập tức làm người tới cấp đường tuyết đổi một cái phòng bệnh, tuy rằng muốn nhiều giao một ít tiền, nhưng là vì đường tuyết hảo hảo tinh dưỡng, ba người vẫn là không để bụng này đó. Ai biết? Ba người một đường bận rộn thời gian, vị kia Chu chủ nhiệm thế nhưng vẫn luôn đều đi theo bọn họ phía sau. Chu chủ nhiệm người này giống như là cả ngày không có việc gì làm dường như người, bỗng nhiên xuất hiện Tô Hòa người này, hắn tự nhiên là hứng thú bừng bừng, đều đi theo Tô Hòa phía sau theo đuổi một vòng. Tô Hòa rốt cuộc chịu không nổi, nàng dừng lại bước chân, rứt lời, rốt cuộc là có chuyện gì? Chu chủ nhiệm cười ha hả mà lắc đầu, Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy run châm thủ pháp, ngươi có thể cùng ta nói nói sao?